Nhưng là, vô dụng A. Hoàng Thái Hậu mới là hậu cung chân chính chủ tử, ai lại dám nói Hoàng Thái Hậu nửa câu không tốt. Tựa như nàng ở tề vương phủ vị trí, không phải cùng lúc trước Hoàng Thái Hậu rất giống. Nhưng không thành tưởng, nguyên lai tất cả đều là nàng chính mình chắc hẳn phải vậy. Mặc kệ là tề vương gia vẫn là tề vương phi, thế nhưng đều không đứng ở nàng bên này, thật sự thật quá đáng, quả thực là buồn cười. Tề vương ra nhưng không cho rằng chính hắn nói sai rồi cái gì. Hắn vốn di chính là kiên định bảo hoàng phái, mặc kệ là thánh thượng vẫn là thái tử, hắn đều sẽ để ý huống chi thánh thượng cùng thái tử thái độ đều đã như vậy rõ ràng, hắn căn bản không có khả năng cùng hai người đối nghịch. Đến nỗi nói Khương Lang xuất thân có chút kém, tề vương ra cảm thấy kỳ thật còn hảo. Hắn người này đối với quyền thế từ trước đến nay không phải thực ham thích, còn hắn ở điểm này cũng tùy hắn. Hướng chi. Tề Vương Phủ đã rất là vinh sủng thêm thần, thật sự không cần thiết càng thêm đáng chú ý nếu Tề Lan thích, như vậy tùy Tề Lan đi. Tề Vương Phi cùng Tề Vương ra không sai biệt lắm là một cái tâm thái. Hai người đối Tề Lan cùng Khương Lăng sự tình đều thực tùy tính, chỉ cần Thánh Thượng làm chủ là được. Tề Lao Thái quân nhịn hơn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không có thể đem Tề Vương ra cùng Tề Vương Phi thế nào. Tề Vương ra cùng Tề Vương Phi có Thánh Thượng này trương miễn tử kim bài. Liền thái tử cái này hạ nhậm tân đế đều thường thường dọn ra tới, nàng còn có thể thế nào. Đương kim thánh thượng nàng đắc tội không nổi, thay đổi thái tử điện hạ, nàng giống nhau không dám trêu chọc nàng. Càng nghĩ càng sinh khí, tề lao thái quân đơn giản liền một phách cái bản, không nói. Tề vương ra cùng tề vương phi liếp nhau, rất có an ý lựa chọn tự hành rời đi. Bọn họ hai người lại tiếp tục lưu lại đi, chỉ sợ tề lao thái quân thật muốn bị khí xảy ra chuyện gì tới. Bên kia, Khương Lăng thuận lợi tìm được rồi thích hợp nhà cửa, ở phó hảo bạc lúc sau liền thực mau từ Tề Vương Phủ dọn đi ra ngoài. Tế Lan không có ngăn đón Khương Lăng, ngược lại là Tề Vương Phi tóm được Khương Lăng nói hơn nửa ngày nói, một cái kính dò hỏi có phải hay không bọn họ Tề Vương Phủ chiêu đãi không tốt, làm Khương Lăng trụ không được tự nhiên. Bị Tề Vương Phi hỏi ngượng ngùng, Khương Lăng rất là kỹ càng tỉ mỉ cùng Tề Vương Phi giải thích nàng tân mua nhà cửa sự tình. Thật đúng là thành mời Tề Vương Phi về sau có rảnh nhiều đi nàng nhà mới viện ngồi ngồi. Tề Vương Phi nhưng không chê Khương Lăng nhà mới viện tiểu. Vừa nghe Tề Vương Phi mời nàng qua phủ làm khách, Tề Vương Phi liên tục gật đầu, mỉm cười ứng. Nàng là thật sự rất thích Khương Lăng tự tin, như vậy không tiêu ngạo không xiểm lịnh tính tình về sau khẳng định không thiệt toi được, cũng thích hợp khi bọn hắn Tề Vương phủ thế tử phi. Nhà mới viện định ra, Khương Lăng liền bắt đầu xuống tay làm buôn bán. Tuy rằng nàng đỉnh đầu còn có một ít bạc, nhưng là như vậy chỉ vào không ra, không thể nghi ngờ không phải kế lâu dài. Mà so sánh với phía trước ở tiểu Bắc Trấn cùng quận Sơn Huyện, lần này Khương Lăng chuẩn bị khai chính mình cửa hàng. Không thể nghi ngờ, đứng mũi chịu xào vẫn là nàng nghề cũ, túi thơm. Bởi vì không phải lần đầu tiên rửa túi thơm bán tiền bạc, Khương Lăng mà nay có thể nói là hạ bút thành văn, tiến triển rất là thuận lợi, thực mau liền ở đế đô hoàng thành khai hỏa danh khí. Ta liền biết khẳng định là ngươi. Khương Lăng ngươi thật quá đáng, tới đế đô lại không tìm ta. Vu Hiểu Liên không phải chính mình đi tìm tới, còn mang theo nhà nàng huynh trưởng với Ngọc Cẩn. Đã lâu không thấy. Nhìn thấy Vu Hiểu Liên, Khương Lăng cũng rất là vui vẻ, biên nói chuyện biên hướng tới với Ngọc Cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Sắc thật là đã lâu không thấy. Tầm mắt rừng ở Khương Lăng càng thêm xuất sắc miệng cười thượng, với Ngọc Cẩn không hề dự triệu liền ngây người. Trước kia Khương Tam Hải gửi cho hắn thư từ trung vẫn chưa đề cập Khương Lăng tới đế đô một chuyện, đến nỗi với Ngọc Cẩn cũng là nghe Vu hiểu liên tò mò gần nhất ở đế đô thịnh hành túi thơm một chuyện sau, mới bỗng nhiên nhớ tới Khương Lăng như vậy một người. Nói lời thật lòng, với Ngọc Cẩn đối Khương Lăng ấn tượng vẫn luôn thực hảo, nhưng cũng giới hạn trong cùng trường bạn tốt muội muội, chưa từng sinh ra quá ý tưởng không an phận. Nào từng nghĩ đến hôm nay này trong ngay mắt, đột nhiên nhìn thấy không biết khi nào chỗ mã đến đặc biệt duyên dáng yêu kiều khương lăng với ngọc cẩn bỗng nhiên liền hơi hơi đỏ mặt kỳ thật với ngọc cẩn vẫn luôn đều biết khương lăng dung mạo không tồi nhưng có lẽ là bởi vì trước kia khương lăng vẫn luôn xuyên thực tố che đậy ở trên người nàng sáng giỏi hiện giờ khương lăng lại là không chút nào che giấu chính mình xuất chúng bất luận là mặc quần áo trang điểm vẫn là tự thân khí chất đều nghiễm nhiên không ngừng tăng lên một chút hai điểm vì thế cứ như vậy Với Ngọc Cẩn tâm động, vẫn chưa chú ý tới với Ngọc Cẩn dị thường, Khương Lăng toàn bộ tâm tư đều đặt ở vu Hiểu Liên trên người. Hai người hồi lâu không thấy, ghé vào cùng nhau dịu rít nói hơn nửa ngày, cho nhau trao đổi lẫn nhau tình hình gần đây. Lại sau đó, Khương Lăng biết được vu Hiểu Liên đính hôn sự, thực mau liền phải gả chồng. Mà vu Hiểu Liên cũng cuối cùng biết được Khương Lăng vì sao sẽ đột nhiên một mình trước tiên đi vào đế đô hoàng thành nguyên nhân. Ngươi cư nhiên là đi theo tề thế, thế tử một khối tới đế đô. Không tự chủ được, Vu hiểu liên kinh hô ra tiếng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Vu hiểu liên kinh hô hồ gọi hồi tâm thần, với ngọc cẩn sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn về phía Khương Lăng. Tề thế, thế tử. Vị nào tề thế, thế tử? Thề vương phủ thế tử. Sao có thể? Khương Lăng vì sao sẽ nhận thức? Nga, đúng rồi, tề thế, thế tử mấy năm nay vẫn luôn đều ở quận Sơn Thư viện cầu học. Mà Khương Tam Hải cũng là quận Sơn Thư viện học sinh. Cũng không đúng nha, tề thế tử người nọ từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo, chưa bao giờ sẽ dễ dàng cùng người giao hữu Khương Tam Hải cũng không phải sẽ cố ý đi kết giao quyền quý tính tình, bọn họ hai người sao có thể trở thành bạn tốt, Khương Lăng lại như thế nào sẽ nhận thức tề thế tử. Nếu không nữa thì, chính là Chu Lăng. Nghĩ đến Chu Lăng thực thích nơi nơi kết giao bạn tốt tính cách, với Ngọc Cẩn Mạc danh liền có chút tức giận. Quận Sơn Thư viện như vậy tốt học viện, Chu Lăng suốt ngày không hảo hảo nghị ôn thư nghiên cứu học vấn, tận sẽ lười biếng hạt hồ nháo. Nay cũng chính là vận khí tốt, miễn cưỡng chúng cái cử nhân mặt danh. Lại hơi chút khảo kém chút, nên Chu Lăng lại chịu khổ 3 năm. Hoàn toàn không biết chính mình đang bị với Ngọc Cẩn đoán trách, Chu Lăng này đoạn thời gian nhưng thật ra quá thực vừa lòng đẹp ý hắn cũng là không nghĩ tới, hắn thi đậu cử nhân việc này ở Chu gia như vậy quan trọng. Ấn gia trưởng của bọn họ đối nói chính là, về sau hắn liền có thể làm quan láo ra, mặc kệ hắn muốn làm cái gì đều được, trong nhà đều sẽ không miễn cưỡng hắn. Chắc hẳn phải vậy, hắn cùng với gia vị kia đại tiểu thư việc hôn nhân cũng liền không diễn. Vì việc này, hắn tổ mẫu còn cố ý đi với gia bồi tội, cũng thiết thực thuyết minh là Chu gia sai lầm, tặng cực kỳ phong phú nhận lỗi. Với phu nhân nhưng thật ra không có quá mức cùng Chu gia so đo. với lại tiểu thư rốt cuộc không phải nàng thân sinh nữ nhi, lại là với gia thứ nữ. Mà chú lão phu nhân lại là chính thức với gia đích nữ xuất thân, cho dù là tới rồi với lao ra trước mặt cũng đến bị sưng hô một tiếng cô cô. Hai nhà chẳng sợ không thể kết thân, khẳng định cũng không thể kết thù. Còn nữa nói, chu lăng không vừa ý việc hôn nhân này là vẫn luôn đều biểu hiện ở bên ngoài, hai nhà trưởng bối trong lòng biết rõ ràng, chỉ là chưa từng vạch trần thôi. hiện giờ chu gia chủ động tới nhận lỗi với phu nhân xong việc báo cho quá mức lao ra việc này liền tính kết thúc đệ 132 trăm chương với gia đại tiểu thư khẳng định là không cao hứng cũng không hài lòng vì việc này nàng trực tiếp ở nhà không ăn không uống cuối cùng càng là thắt cổ tự sát lấy chết minh trí không làm sao được với phu nhân là cái lợi hại ở kịp thời cứu với đại tiểu thư lúc sau Thực mô liền mặt khác vì với đại tiểu thư định ra một môn việc hôn nhân, rất xa đem với đại tiểu thư gả ra ngoài, căn bản không phải do với đại tiểu thư phản kháng. Với đại tiểu thư như thế nào cũng không dự đoán được, nàng bất quá là nhất thời sơ sẩy, cứ như vậy bị gả cho. Tuy rằng sự tình đã thành kết cục đã định, với đại tiểu thư lại mang theo tràn đầy oán hận, lập tức liền lặng lẽ cho nàng di nương đi thư tử. Với đại tiểu thư mẹ ruột ở chỗ phủ cũng không được sủng ái. ở chỗ đại tiểu thư việc hôn nhân thượng nàng thật sự không có gì lên tiếng quyền trước kia với đại tiểu thư toàn tâm toàn ý muốn gả cho chu lăng thời điểm di nương kỳ thật là không vui ở di nương trong mắt cùng trong lòng chu gia chỉ là thương hộ tuy rằng có chu lão phu nhân tầng này quan hệ ở khá vậy thay đổi không được chu lăng xuất hơn ngược lại với đại tiểu thư chính là quan gia tiểu thư gả cho chu lăng chẳng phải là hủy khuất nhưng mà với đại tiểu thư chính mình thích Với phu nhân cũng không ngăn đón, Di Nương nói không nên lời, cũng chỉ có thể yên lặng nhận. Mà nay với đại tiểu thư thuận lợi gả cho những người khác, với phu nhân là nghĩ như thế nào Di Nương không biết. Nhưng Di Nương nàng chính mình, là thật sự thực vừa lòng. Rốt cuộc so sánh với chu gia, với đại tiểu thư hiện giờ nhà chồng cũng là quan gia, càng thêm phong cảnh, cũng càng thêm làm Di Nương vui sướng. nay đây tuy rằng sắc thật thu được với đại tiểu thư thư tử. Di nương lại không tính toán hỏi đến, chỉ là tránh người đem thư từ thiêu, chỉ đương không có chuyện này phát sinh. Với đại tiểu thư đợi vài ngày cũng chưa chờ tới Di nương hồi phục, tức khắc tâm sinh bất an. Không chút do dự, nàng lại cấp với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư đi thư tử. So sánh với Di nương, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư ở thu được với đại tiểu thư thư từ sau, lập tức liền tìm thượng Di nương thương thảo biện pháp. Lại sau đó... với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư bị di nương dễ dàng chấn áp các ngươi đại tỷ người đều đã gả qua đi chúng ta còn có thể làm sao bây giờ tổng không thể đem người lại cấp tiếp trở về đi phu nhân có thể đáp ứng các ngươi cha có thể đáp ứng di nương nhũ như mày thấy ở tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư đều có chút như suy tư gì nàng tức khắc đệ thấp thanh âm hai người ngốc không ngốc các ngươi đại tỷ việc hôn nhân là ai định là phu nhân tự mình làm chủ Hai người các ngươi việc hôn nhân đâu. Kế tiếp vẫn là muốn phu nhân vì ngươi hai an bài. Hai người các ngươi xác định phải vì điểm này việc nhỏ đắc tội phu nhân, làm phu nhân ghi hận thượng hai ngươi. Di nương lời này vừa nói ra, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư lập tức thay đổi sắc mặt, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn hai người vội vàng rời đi bóng dáng, di nương không khỏi liền cười. So với với đại tiểu thư. Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư không thể nghi ngờ muốn càng thêm thông tuệ, ngày sau cũng thế tất so với đại tiểu thư gả càng tốt, quá càng thêm phú quý. Không có chờ tới với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư hồi âm, với đại tiểu thư hậu chi hậu giác ý thức được, nàng bị triệt triệt để để từ bỏ. Kỳ thật cũng không phải không có điểm báo trước. Như di nương không có khả năng không có thu được nàng xin giúp đỡ tin, nhưng di nương trước sau không có cứu nàng. Đến nỗi nàng hai cái muội muội Với đại tiểu thư lại làm sao không hiểu được này hai người ích kỷ bản tính. Thật đến lúc này, cho dù là Vu hiểu liên ở chỗ đại tiểu thư nơi này tín dụng, đều so với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư càng thêm cao. Chẳng qua, Vu hiểu liên xa ở đế đô hoàng thành, tương đương đại tiểu thư thư từ đưa qua đi, chỉ sợ thời gian đã muộn, căn bản không làm nên chuyện gì. huống chi, Vu hiểu liên thật sự nguyện ý giúp nàng sao. Khẳng định sẽ không nguyện ý nàng từ nhỏ liền cùng vũ hiểu liên bất hòa, việc hôn nhân này lại là với phu nhân tự mình định ra, vũ hiểu liên sao có thể sẽ vì nàng cùng chính mình mẹ ruột đối nghịch. Cuối cùng, tuy là với đại tiểu thư lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi trước túi đầu nhận mệnh. Tất cả mọi người cảm thấy nàng không có ngày sau, nhưng nàng càng muốn đi ra một cái không giống nhau con đường tới. Chờ tới rồi lúc ấy, nàng đảo muốn tận mắt nhìn thấy xem. Có phải hay không mỗi người đều có thể như hiện nay như vậy coi thường nàng? Với lại tiểu thư gả cho người, Chu Lăng liền hoàn toàn an tâm. Trước kia hắn còn nghĩ muốn hay không tiếp tục ở quận Sơn Thư Viện trốn tránh, nhưng là hiện nay sao? Chu Lăng rốt cuộc giải phóng. Nay một cao hứng, hắn liền rời đi quận Sơn Thư Viện, đi đế đô Hoàng Thành tìm với Ngọc Cẩn chơi. Với Ngọc Cẩn chính loa chứ hòa đâu, Chu Lăng liền chủ động đưa tới cửa tới. Kết quả là, Hai người xa cách hồi lâu lần thứ hai gặp nhau, chờ Chu Lăng cũng không phải hắn chờ mong huynh đệ tương phùng vui mừng hình ảnh, mà là với Ngọc Cẩn mặt lệnh tương đối. Ai ai ai, ta thật vất vả mới từ tiểu bắt chấn chạy ra tới, ngươi chính là như vậy nên đón ta cái này hảo huynh đệ. Chu Lăng là cái tùy tiện, trực tiếp liền vọt qua đi. Với Ngọc Cẩn lại là hư lạnh một tiếng, tránh khỏi phát lại đây Chu Lăng. Không hề dự triệu phát một cái không, Chu Lăng cuối cùng ý thức được không thích hợp. bất quá hắn bản nhân xác xác thật thật là không hiểu ra sao sao ta đã tội ngươi không nên nha chúng ta này đều đã lâu không gặp ta lại không chiêu ngươi không trêu chọc ngươi chu lăng lời nói còn chưa nói xong đã bị với ngọc cẩn một cái lạnh băng ánh mắt quét lại đây lại sau đó chu lăng thành thành thật thật chẳng hảo ngậm miệng lại dù sao từ nhỏ đến lớn với ngọc cẩn dễ dàng không tức giận một khi sinh khi đó chính là thật sự sợ hãi Chu Lăng rất có nguy cơ ý thức, cùng loại tiểu động vật trực giác đối nguy hiểm lẩn tránh từ trước đến nay đều làm thực hảo. Với Ngọc Cẩn sát thật nghẹn một bụng khí, nhưng hắn từ trước đến nay là cái cũng đủ lý trí người. Chính hắn trong lòng rất rõ ràng, chuyện này quái không đến Chu Lăng trên đầu. Chính là, hắn thật sự cảm thấy hối hận cùng tiếc hận, rõ ràng. Hắn cùng Khương Lăng sớm hơn nhận thức. Mắt thấy với Ngọc Cẩn hơn nửa ngày đều không nói lời nào, Chu Lăng chớp trước mắt. lại chớp chớp mắt, đầy mặt khó hiểu. với ngọc cần rốt cuộc sinh cái gì khí? nói rõ ràng, hắn nên xin lỗi liền xin lỗi, nên nhận lỗi liền nhận lỗi nha. với ngọc cần bình tĩnh nhìn chầm trầm chu lăng, rốt cuộc vẫn là nói không nên lời, xua xua tay, như vậy từ bỏ. a, chu lăng hoàn toàn bị lộng hồ đồ, thật cẩn thận đem đầu dò xét qua đi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? ta phạm cái gì sai rồi? ngươi nhưng thật ra làm ta chết cái mình bạch a. như vậy thật không minh bạch ta thật là không hiểu ra sao ca ta đã trở về liên ở ngay lúc này vu hiểu liên cười hì hì đi đến ngươi xem ta cho ngươi mang về tới cái gì thứ tốt khương lăng tân làm tốt túi thơm khả xinh đẹp ai biểu ca ngươi khi nào tới nhị biểu nội hảo hồi lâu không gặp vu hiểu liên chu lăng cũng là thật sự cao hứng thẳng hướng tới vu hiểu liên phất phất tay ta hôm nay vừa đến Ngươi đây là đi tìm Khương gia Muội Muội. Các ngươi ở đế đô hoàng thành đúng phải. Khương gia Muội mội lại bắt đầu làm túi thơm. Nha nha nha, ta cũng thích, đưa ta một cái bái. Biểu ca muốn thích liền chính mình đi mua. Ta đem Khương lăng cửa hàng địa chỉ nói cho ngươi, thực hảo tìm. Bất quá biểu ca ngươi muốn đi liền mau chóng. Khương lăng nàng sinh ý thực hảo. Ngươi nếu là đi chậm khẳng định liền không đến mua. Ở giúp Khương lăng đẩy mạnh tiêu thụ sinh ý điểm này thượng. vua hiểu liên làm vẫn là thực đúng chỗ đương nhiên khương lăng túi thơm thật đúng là không cần nàng hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ thật sự là bán quá rực rỡ ngay cả Vu hiểu liên đều phải dùng đoạt thanh nha ta hiện tại liền đi tìm khương ra muội muội khó được tới đế đô hoàng thành chu lăng khẳng định là muốn đi gặp khương lăng nói xong liền cất bước ra bên ngoài chạy ngươi đứng lại Vu hiểu liên nhắc tới khương lăng tên với ngọc cẩn tạm thời còn có thể nhịn xuống Thay đổi Chu Lăng đề, với Ngọc Cẩn nhất thời liền nổi giận. Bị với Ngọc Cẩn như vậy một đều, Chu Lăng dừng một chút, quay đầu, thở dài một tiếng. Ta nói tốt huynh đệ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng thành không. Một cái kính như vậy dò người, ta là thật sự không biết ngươi rốt cuộc ở tức giận cái gì. Như vậy liền tính ta thành tâm muốn cùng ngươi xin lỗi, cũng không biết từ nơi nào nói khởi. Ta xem như hoàn toàn bị ngươi cấp lộng hồ đồ. A. Cả sinh khí. làm sao vậy? Vu Hiểu Liên vừa mới trở về, cũng là cái gì cũng không biết, đi theo hỏi. Ta nào biết đâu rằng, Bất Đắc Dĩ buông tay, Chu Lăng đầy mặt vô tội, bằng không nhị biểu mọi người giúp ta hỏi một chút. Ca, Chu Lăng tính tình, Vu Hiểu Liên vẫn là hiểu biết. Nếu như thật là Chu Lăng đã làm sai chuyện, Chu Lăng khẳng định vui xin lỗi. Bất quá có thể làm với Ngọc Cẩn khí thành như vậy, Vu Hiểu Liên thiệt tình kinh ngạc. Không có việc gì. mang theo một chút chật vật, với ngọc cẩn quay mặt đi, không nói đến với ngọc cẩn không nghĩ nói sự tình, thật đúng là không ai có thể bức cho hắn. Chu lăng nhún nhún vai, đơn giản liền quay đầu đi theo Vu Hiểu liên nói chuyện, đúng rồi nhị biểu muội, Khương gia muội muội như thế nào chính mình khai cửa hàng, còn bắt đầu bán nổi lên túi thơm, nàng hẳn là cùng tề thế tử ở một khối mới đúng vậy. Ân, Khương lăng là cùng tề thế tử ở bên nhau. rất nhiều lần ta đi nàng cửa hàng tề thế tử đều ở đàng kia bồi nàng nguy hiểm thật không hủ chết ta hồi tưởng lần đầu nhìn thấy tề lan cảnh tượng vô hiểu liên túng túng nói ha ha đúng không tề thế tử là thật sự rất dọa người ngươi cũng không biết trước kia chúng ta một khối ở quận sơn thư viện đọc sách thời điểm ta đại thật xa nhìn thấy hắn liền trốn chưa bao giờ cùng thò lại gần cùng hắn giao tiếp ai tưởng tưởng hắn cư nhiên cùng khương ra muội muội kết bạn Duyên phận loại chuyện này, thật là huyền diệu khó giải thích, thay đổi thất thường. Nhắc tới Tề Lan, Chu Lăng cũng là vẻ mặt túng, hơi có chút lòng còn sợ hãi. Không phải ngươi kết bạn Tề Thế Tử trước đây. Với Ngọc Cẩn đỗng nhiên xen mồm hỏi. A, ta kết bạn Tề Thế Tử. Ta điên rồi sao ta nhàn rỗi không có việc gì chạy tới chạm vào kia tòa băng sơn. Tề Thế Tử cùng khi còn nhỏ Khương Huynh nhưng bất đồng, thân phận như vậy tôn quý. Lại không cần ta trượng nghĩa tương trợ, ta chu lăng một trận dầm chân, lời nói đến một nửa cuối cùng là phản ứng lại đây, làm nửa ngày, ngươi là vì tề thế tử sự tình ở giận ta. Ai hui, ta chính là quá vô tội. Ta thật không chạy tới kết bạn tề thế tử, hắn ở quận Sơn Thư Viện từ trước đến nay độc lai like độc vãng, một cái trí giao hảo hữu đều không có. Nga, cũng không đúng. Hắn hiện tại cùng Khương Huynh đi rất gần. Bất quá là bởi vì Khương gia Muội Muội quan hệ. Ai, nói đến Khương gia mội mội ta liền tiếp hận, ta vốn đang tính toán thỉnh Khương huynh hỗ trợ giật dây bắt cầu. Kết quả lại bị tề thế tử nhanh chân đến trước Chu Lăng lại lần nữa không có thể đem nói cho hết lời. Chỉ vì với Ngọc Cẩn sắc mặt đã âm trầm không thể xem, Lăng là đem Chu Lăng dọa sợ. Đệ mươi Bà Trương Với Ngọc Cẩn như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng Chu Lăng không có bất luận cái gì quan hệ. hoàn toàn tương phản, Tề Lan Thế nhưng là Khương Lăng chính mình nhận thức sao? Biết được điểm này, với Ngọc Cẩn không cấm đối chính mình mới vừa rồi giận chó đánh mèo cảm thấy hổ thẹn. Trên mặt lạnh lẽo dần dần tan đi, với Ngọc Cẩn mạc danh liền cảm giác một trận nhục trí, vô lực xua xua tay, ý bảo Chu Lăng trực tiếp chạy lấy người. Chu Lăng là có chút do dự. Hàn Tổng cảm thấy hôm nay với Ngọc Cẩn là thật sự có chút không thích hợp. Nhưng hắn nhất quán đều biết Chỉ cần là với Ngọc Cẩn chính mình không nghĩ nói, ai cũng hỏi không ra tới. Nghĩ nghĩ, Chu Lăng vẫn là gật gật đầu, lựa chọn đi trước lui lại. Dù sao hắn trước nay đều không phải sẽ an ủi người chi tâm hảo ca ca, hắn tin tưởng với Ngọc Cẩn chính mình sẽ thực mau điều tiết hảo tâm tình. Phải biết rằng, đây chính là với Ngọc Cẩn A. Với Ngọc Cẩn sao có thể mặc kệ chính mình mềm yếu lộ ra tới cấp người khác xem. Này đây! Mặc dù là vì giữ gìn với Ngọc Cẩn giờ này khắc này tự tôn, Chu Lăng cũng chạy lấy người. Cùng lúc đó, hắn còn lôi đi đứng ở một bên Vu Hiểu Liên. Vu Hiểu Liên là thật sự cái gì cũng không biết. Nàng thậm chí còn không có biết rõ ràng với Ngọc Cẩn như thế nào liền thay đổi mặt, còn chưa kịp tế hỏi đã bị Chu Lăng lôi đi. Ai, biểu Vu Hiểu Liên muốn tránh ra Chu Lăng, quay đầu lại đi tìm với Ngọc Cẩn. Nhị biểu mọi người đối đế đô so biểu ca thủ. Ngươi hỗ trợ biểu ca mang cái lộ. Biểu ca lần này chính là thật vất vả mới tìm được cơ hội thoát thân. Nàng dặm xa xôi tìm tới đế đô đến cậy nhờ ngươi cùng với huynh. Biểu ca thật là quá đáng thương, cũng quá vất vả. Nắm chặt Vu Hiểu Liên cánh tay, Chu Lăng bắt đầu bán khởi thảm tới. Vu Hiểu Liên liền có chút chân chừ. Chu Lăng khó được tới một chuyến đế đô, nàng xác thật hẳn là tất một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Tuy rằng với Ngọc Cẩn so nàng càng thích hợp. bất quá thực rõ ràng, với Ngọc Cẩn hôm nay tâm tình không được tốt, phòng trừng sẽ không phản ứng Chu Lăng. Còn nữa, Chu Lăng là đi tìm Khương Lăng, Vu Hiểu Liên chẳng những quen cửa quen nẻo, cùng Khương Lăng lại là hảo tỉ muội, từ nàng đến mang lộ đúng là theo lý thường hẳn là. Nhị biểu mọi người có muốn biết hay không nhà các ngươi ở tiểu Bắc trấn gần nhất đã xảy ra sự tình gì? Ta chính là nghe ta tổ mẫu nói không ít người khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú bí mật đâu. mắt thấy Vu Hiểu Liên đã bị hắn nói động, Chu Lăng tiếp tục khuyến khích nói: thật sự, vừa nghe là nhà mình sự tình, hơn nữa vẫn là bí mật. Vu Hiểu Liên tức khắc tò mò, nàng xa ở đế đô, tuy rằng sẽ cho Tiểu Bắc Chấn đưa đi thư tử, nhưng rốt cuộc cách xa nhau xa xôi, một năm cũng liền ngẫu nhiên vài lần đi tới đi lui, thật sự không có biện pháp kịp thời biết được Tiểu Bắc Chấn tình hình gần đây. đương nhiên là thật sự, biểu ca còn có thể lừa ngươi. liền nói ngươi đại tỷ gả chồng sự tình ngươi có muốn biết hay không trước tung ra một cái mồi chu lăng tiếp theo liền nói sang chuyện khác đi đi đi chúng ta trên đường nói lần này vu hiểu liên lại vô mặt khác dị nghị trực tiếp đi theo chu lăng lần thứ hai ra cửa tuy rằng cửa hàng sinh ý xác thật thực hảo khương lăng lại không coi là vội ngay từ đầu nàng liền đáp ứng rồi tề lan khai cửa hàng có thể nhưng là không thể làm chính mình quá mệt mỏi Nay đây cửa hàng còn không có khai trương, nàng liền chiêu vài vị tú nương, cũng hai cái tiểu nhị. Kể từ đó, tú nương phụ trách theo túi thơm, tiểu nhị phụ trách đẩy mạnh tiêu thụ, nàng tác chỉ cần chuẩn bị tốt hoa khô cánh thì tốt rồi. Nói đến hoa khô cánh, Thế Lan chưa bao giờ hỏi qua Khương Lăng nửa câu, thật là làm Khương Lăng có chút ngoài ý muốn, càng có rất nhiều ấm lòng. Này đó mới mẻ cánh hoa đều là tề lan sai người từ tề vương phủ ở đế đâu ngoài thành thôn trang cho nàng đưa tới, kinh tay nàng liền biến thành mang theo mùi hương thả hoàn hảo không tổn hao gì hoa khô cánh, nếu như đổi cá nhân, chỉ sợ đã sớm đuổi theo nàng đảo tới đến tận cùng đi. Nhưng mà, tề lan trước sau đãi nàng như một, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng là trước sau như một tín nhiệm. Khương lăng liền cũng an tâm, không hề nói thêm. Hắn chiều có một ngày. Có lẽ nàng thật sự sẽ đúng sự thật toàn bộ nói cho Thế Lan, bất quá hiện nay sao, nàng vẫn là tính toán tiếp tục cất giấu cái này tiểu bí mật. Thế Lan đương nhiên phát hiện không thích hợp. Tuy rằng Khương Lăng nhà cửa có giường sưởi có thể hồng khô cánh hoa, nhưng người khác ra cánh hoa ở hồng khô sau rất khó lâu dài duy trì mùi hương, hơn nữa thường xuyên đều là nhéo liền thoái. Muốn giống Khương Lăng như vậy chẳng những mang theo mùi hương lại còn có hoàn hảo không tổn hao gì hoa tươi cánh hoa. Thật sự thiếu chi lại thiếu, hơn nữa đặc biệt hiếm quý. Bất quá tề lan cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Đây là khương lăng kiếm bạc bản lĩnh, cũng là nguyên liệu thật đòn sát thủ, đương nhiên muốn tàn hảo, không cần báo cho bất luận kẻ nào, cho dù là hắn. Chỉ vì hắn sẽ thích thượng khương lăng, vì chính là khương lăng người này, mà không phải khương lăng sẽ làm túi thơm bản lĩnh, càng thêm không phải đổ khương lăng sẽ kiếm bạc. Húng chi, hắn nhất mới đầu nhận thức khương lăng thời điểm. Khương Lăng liền đưa quá hắn túi thơm. Lúc đó hắn liền cảm thấy Khương Lăng làm túi thơm rất là tinh xảo, đưa về tề vương phủ sau cũng đã chịu tề vương phi lớn lao truy phủng. Nói đến cùng, hắn vẫn luôn là biết đến, chưa bao giờ bị chẳng hay biết gì. Sự thật chứng minh, Khương Lăng chính là cũng đủ lợi hại. Ngay cả Thánh Thượng cùng Thái Tử đều trong lén lút tìm hắn tắc muốn quá túi thơm, đủ có thể thấy Khương Lăng làm túi thơm là như thế nào được hoan nên. chu lăng cùng vô hiểu liên đến thời điểm khương lăng đang muốn rời đi cửa hàng nàng hôm nay cùng tề lan nói tốt đi ra ngoài ăn cơm lúc này ra cửa chính thích hợp khương ra muội muội liếc mắt một cái liền nhìn đến khương lăng chu lăng kích động không thôi hô không nghĩ tới sẽ ở đế đô gặp được chu lăng khương lăng đi theo lộ ra tươi cười chu học sinh như thế nào tới đế đô nhàn rồi không có việc gì liền tới đế đô đi dạo Trước kia cũng không biết Khương gia muội muội cũng tới Đế Đô, bằng không ta khẳng định đi tìm Khương huynh, không chừng Khương huynh có thư từ hay là thứ gì mang cho Khương gia muội muội. Hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này, Chu Lăng không cấm cảm thấy có chút tiếc hận. Không cần, ta tới Đế Đô sau có cấp trong nhà đi thư tử, tam ca bên kia cũng vẫn luôn có hồi âm, lẫn nhau tình hình gần đây đều rất rõ ràng, đừng lo. Tề Vương phủ cũng không phải là bài trí khương lăng cũng là tới đế đô mới biết được nàng muốn cấp khương tam hải đưa đi thư từ cũng không khó vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vừa nghe khương lăng cùng khương tam hải có thư từ lui tới chu lăng tức khắc gật gật đầu không hề cân nhắc việc này ngược lại nói đúng rồi khương ra muội muội ngươi này cửa hàng có hay không tân làm tốt túi thơm cho ta tới mấy cái có vừa mới làm tốt một đám nguyên bản tính toán ngày mai khai bán ngươi tới đúng là thời điểm Chỉ lo đi vào chọn. Khương Lăng hướng tới cửa hàng bên trong chỉ chỉ, nói. kia hóa ra hảo, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Chu Lăng nói liền hướng trong đi, hứng thú bừng bừng đi chọn túi thơm. Chu Lăng cùng vũ hiểu liên bởi vậy, Khương Lăng tự nhiên không hảo trước thời gian rời đi. Kết quả là, Khương Lăng liền cùng đi cùng nhau chờ ở bên cạnh. Ngươi đây là phải về nhà. Nhớ tới bọn họ tới thời điểm Khương Lăng đang ở đi ra ngoài, vũ hiểu liên hỏi. Không phải, cùng Tề Lan ước hảo đi ăn cơm. Cũng không phải cái gì yêu cầu giấu giếm sự tình, Khương Lăng ăn ngay nói thật nói. Nha, hai ngươi thật đúng là vô hiểu liên lại là hâm mộ lại là chế nhạo, trong giọng nói toàn là trêu chọc. Nàng cũng là đính hôn cô nương, nhưng nàng cùng tương lai hôn phu lại xa xa so ra kém Khương Lăng cùng Tề Lan thân cận. Phải biết rằng Tề Lan đáng quý vì Tề Vương Phủ Thế Tử, thân phận rất là không bình thường. Hơn nữa nghe nói tề thế tử đã bắt đầu vào triều làng quan, khẳng định rất bận. Nhưng cố tình như vậy một vị nhìn qua đặc biệt lạnh nhạt thế gia quý công tử, đối Khương Lăng cái này nông gia cô nương lại rất là săn sóc cùng yêu quý, có thể nào không cho nhân sinh thiện. Lại đối lập chính mình, vu hiểu liên nhịn không được liền thầm than một tiếng. Ai, người so người, tức chết người a Khương Lăng liền đi theo nở nụ cười, cũng không bức bách thiết giải thích. Chỉ là đứng ở nơi đó tùy ý vô hiểu liên thiện ý trêu chọc Đến nỗi nàng cùng tề lan hai người chi gian sự tình, chính bọn họ biết được liền hảo, không cần cùng bất luận kẻ nào biện giải. Chu Lăng mua đồ vật từ trước đến nay thực mau, một lát liền chọn hảo tối thơm, xoay người đi ra. Khương ra muội mỗi buổi tối nhưng có rảnh. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ta mời khách. Vô vô bộ ngực, Chu Lăng rất là hào phong nói. nhớ trước đây hắn còn nghĩ tới muốn cưới khương lăng đâu bất quá khương lăng cùng tề thế tử lưỡng tình tương duyệt hắn tự nhiên thành thành thật thật thoái nhượng mà nay thật đánh thật đem khương lăng coi là muội muội đang xem đái cho nên ở đế đô hoàng thành gặp được hắn đương nhiên liền chuẩn bị thỉnh khương lăng ăn cơm ai nha biểu ca chuyện này liền không nhọc phiền ngươi lo lắng khương lăng đêm nay đã có hẹn là tề thế tử đâu không cần khương lăng mở miệng vu hiểu liên cũng đã trả lời Chu Lăng vẻ mặt hiểu rõ, lập tức gật gật đầu, hảo hảo hảo, ta đây liền không quấy rời, ngày khác, ngày khác. Chu Lăng chính là không dám treo trọc tề lan, càng thêm không dám cùng tề lan đoàn người. Nếu hôm nay không thể cùng nhau ăn cơm, Chu Lăng liền nghĩ ước lần sau. Hảo! Ngày mai đi! Ngày mai Chu học sinh trực tiếp tới nơi này, ta làm ông chủ. Khương Lăng trước nay đều không phải bủn xỉ người, ở nhân tình lui tới thượng cũng tuyệt đối chọn không làm lỗi tới. Hiểu Liên cũng tới. Nếu như với học sinh có rảnh, cũng nhưng cùng tiến đến. Khương Lăng mời thoải mái hào phóng, không mang theo bất luận cái gì mục đích. Chu Lăng cùng Khương Tam Hải là thật sự bạn tốt, đối nàng cũng rất là chiếu cố. Nhiều năm giao tình, một bữa cơm không đáng giá cái gì. Mà với Ngọc Cẩn so sánh giới, cùng Khương Lăng liền không phải như vậy quen thân. Thậm chí với ở mời khách một chuyện thượng, Khương Lăng dẫn đầu nghĩ đến chính là Vu Hiểu Liên. Lại là xuất phát từ khách sáo cùng lễ nghi thượng với Ngọc Cẩn. Hào A, không thành vấn đề, ta tùy thời đều có rảnh. Chu Lăng nguyên bản chính là tới đế đô chơi. Có người kêu hắn cùng nhau ăn cơm, hắn đương nhiên vui. Đến nỗi mời khách, khẳng định là hắn phó bạc. Bất quá việc này trước mắt không cần tranh đoạt ngày mai hắn sẽ tự nhìn làm, khẳng định không thể làm Khương Lăng ra bạc. Ta cũng có thời gian. Ta ca bên kia, ta trở về hỏi một chút. hắn có thể tới liền tới không thể tới chúng ta liền không mang theo hắn chơi vu hiểu liên trước mắt ở vào đái gả trạng thái trong nhà đối nàng quản không nghiêm cho nàng lớn nhất trình độ tự do cũng là nghĩ chờ nàng xuất giá đó là nhà người khác người đến lúc đó liền không thể như vậy tùy tính tự mình kia việc này cứ như vậy nói định khương lăng nhẹ nhàng gật đầu không cần phải nhiều lời nữa ba người từ đây tách ra chu lăng cùng vu hiểu liên trực tiếp về nhà Khương Lăng còn lại là đi tìm đủ Lan hội hợp. Khương Lăng đến thời điểm, Thế Lan đã đợi một hồi lâu, hơn nữa điểm hảo đồ ăn. Vừa thấy chính là chính mình thích thái sắc, Khương Lăng cởi hướng Thế Lan giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Như thế nào đã tới chậm. Cửa hàng rất bận. Thế Lan trong giọng nói không có trách cứ, chỉ là đơn thuần quan tâm. Ra tới thời điểm đụng phải chu học sinh, hắn cùng với gia tiểu thư cùng nhau tới mua túi thơm, liền trì hoãn trong chốc lát. Khương Lăng thuận miệng trả lời. Đệ 134 chương, Chu Lăng. Khương Lăng nhận thức học sinh, Thế Lan cơ bản cũng nhận thức. Nhắc tới Chu học sinh, hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới Chu Lăng. Đúng vậy, là hắn. Nghe với gia tiểu thư nói, hắn giống như giải quyết phía trước việc hôn nhân, kế tiếp cũng không tính toán tiếp tục khoa khảo. Này đây liền chạy tới đế đô thăm với học sinh cùng vu gia tiểu thư. Chu Lăng chọn túi thơm khe hở. khương lăng nghe vu hiểu liên nói một ít có quan hệ chu lăng sự tình giờ phút này liền cũng đúng sự thật nói cho tề lan biết được ân chu lăng sự tình Tề lan cũng không cảm thấy hứng thú bất quá khương lăng nói hắn khẳng định sẽ nghe khương lăng cũng không phải một hai phải liêu chu lăng bất quá là thuận miệng nói tới đây thôi ngay sau đó khương lăng liền cùng tề lan nói lên ngày mai chuẩn bị mời khách sự tình hảo ta bồi ngươi cùng nhau Thế Lan gật gật đầu, nói, ai? Ngươi ngày mai có rảnh? Từ khi Thế Lan vào triều làm quan, vẫn luôn đều còn rất vội, Khương Lăng hỏi. Có. Thế Lan xác thật rất bận. Bất quá lấy thân phận của hắn, ở thái tử trước mặt thỉnh cái giả thật sự là lại đơn giản bất quá việc rất nhỏ. Kia hảo, chúng ta cùng nhau. Khương Lăng tự nhiên là thích cùng Thế Lan đại ở một hối. Có Thế Lan bồi cùng nhau ăn cơm. Nàng không thể nghi ngờ rất là cao hứng. So sánh dưới, Chu Lăng liền không cao hứng như vậy. Cùng hắn giống nhau sắc mặt căng chặt, còn có rốt cuộc hạ quyết tâm cùng nhau phó ước với Ngọc Cẩn. Hôm qua Chu Lăng cùng Vũ hiệu liên một hồi ra liền cùng với Ngọc Cẩn đề ra hôm nay cùng nhau ăn cơm sự tình. Nguyên bản với Ngọc Cẩn không tính toán tới, bất quá nghe Chu Lăng nói Khương Lăng rất là nhiệt tình, còn chủ động mời muốn mời khách. Với Ngọc Cẩn dừng một chút, không nhịn xuống liền quát lớn Chu Lăng. Sao lại có thể là một nữ tử mời khách? Không nên là người phó bạc. Ta nói ta phó bạc, nhưng Khương gia mội mội một hai phải kiên trì nàng tới phó. Ta này không phải không có tranh quá sao? Chu lăng vẻ mặt vô tội cùng ngụy khuất. Ta đây cũng ngượng ngùng trước công chúng cùng nàng một cái tiểu cô nương hồn nào nhốn nháo đi. kia cũng không nên là từ nàng tới mời khách. Với Ngọc cần nhiễu như mày, ngay sau đó lại bổ sung nói, ngươi như vậy như thế nào cùng Khương huynh công đạo? Thiên đại oan uổng a. Ta thật sự không muốn cho Khương gia muội muội các bạn. Vừa mới trở về trên đường ta còn cùng Nhị biểu muội nói, ngày mai cùng ta hảo hảo đánh phối hợp, thừa dịp Khương gia muội muội không chú ý, ta liền lặng lẽ đi đem bạc cho. Chỉ chỉ một bên Vu Hiểu Liên, Chu Lăng tự tin mười phần, không tin ngươi liền hỏi Nhị biểu muội, nàng có thể vì ta làm chứng. Ân, biểu ca xác thật là như thế này cùng ta nói. Vu Hiểu Liên kỳ thật cảm thấy không quan hệ. nàng cùng khương lăng nhận thức lâu như vậy rất rõ ràng khương lăng cũng không phải keo kiệt bùn xỉn người hơn nữa khương lăng làm túi thơm là thật sự thực được hoan nên sinh ý cũng làm thực rực rỡ khương lăng trong tay khẳng định không kém bạc huống chi khương lăng mà nay bên người người chính là tề thế tử bất quá là một bữa cơm mà thôi vu hiểu liên tin tưởng khương lăng khẳng định trả nổi bất quá nếu biểu ca cùng nàng ca đều nói không thể làm khương lăng cấp bạc vậy không cho bái Vu hiểu liên đảo không cảm thấy đây là đại sự, đều được. Tự hỏi cả đêm, với Ngọc Cẩn lần hai ngày Chu Lăng cùng Vu hiểu liên chuẩn bị ra cửa thời điểm, vẫn là đuổi kịp. Hắn cho chính mình lý do là, muốn giám sát Chu Lăng mua đơn phó bạc, quyết định không thể chiếm Khương Lăng tiện nghi. Đến nỗi chính hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại odonon.com. Kết quả là, cuối cùng tới liền ba người. bất quá bọn họ cũng chưa dự đoán được, Tề Lan cũng sẽ cùng nhau tới. Vu Hiểu Liên nguyên bản là nhẹ nhàng nhất, tuy rằng đồng dạng cùng Tề Lan không có quá nhiều giao tình, bất quá nàng tốt xấu đã cùng Tề Lan gặp qua vài lần mặt, miễn cương còn tính có thể ổn được. chẳng qua, chờ đến đông đủ lan chân chính ngồi xuống, Vu Hiểu Liên vẫn là cảm giác được lớn lao áp lực. Vu Hiểu Liên là như thế, Chu Lăng cùng với Ngọc Cẩn liền càng là như thế. Nói đến Chu Lăng cùng Tề Lan còn tính có chút cùng trường tình cảm, rốt cuộc nhận thức lâu như vậy, lại bởi vì Khương Lăng cùng Khương Tam Hải quan hệ cho nhau đi lại quá, nên coi như là bằng hưu mới đúng. Nhưng mà Tề Lan thân phận thật sự quá cao quý, Chu Lăng từ trước đến nay rất có tự mình hiểu lấy, lại thật sự không nghĩ bị người ta nói là leo lên quyền quý, vẫn luôn đối Tề Lan đều thực bảo trì khoảng cách. Thậm chí tại đây khắc chân chính ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Chu Lăng Lăng là ăn ra một thân mồ hôi lạnh. Với Ngọc Cẩn liền thật là nhịn không được âm thầm lấy chính mình cùng Tề Lan cho nhau tương đối. Cứ việc hắn kỳ thật rất rõ ràng, hắn khẳng định so ra kém Tề Lan. Nhưng loại này đánh giá là vô hình gian, với Ngọc Cẩn rất khó khống chế được trụ chính mình tâm. Bất quá con hảo, hắn cũng đủ bình tĩnh cùng lý trí, vẫn chưa ở Khương Lăng cùng Tề Lan trước mặt thất thố. Lấy Tề Lan mẹ bén, sao có thể không cảm giác được trước mắt không thích hợp. Chẳng qua, Thế Lan đồng dạng không có biểu hiện ra ngoài. Đến nỗi nguyên nhân, đặc biệt đơn giản. Ở hắn nơi này, trước mắt ba người đều không đủ trình độ uy hiếp. Vu Hiểu liên liền không nói, chỉ là một nữ tử. Chu Lăng còn lại là từ trước đến nay thực thức thời, chẳng sợ đã từng còn có một chút không nên co tiểu tâm tư, hiện giờ cũng đã thu liêm thực hảo, nhìn không thấy. Đến nỗi hôm nay lần đầu gặp mặt với Ngọc Cẩn, xác thật rất ưu tú. Nhưng lại không đủ để lệnh Tề Lan coi là kình địch. Với Ngọc Cẩn ra thế, bởi vì vô hiểu liên quan hệ, Tề Lan có cha quá. Con tính không tồi, nhưng cũng không có biện pháp cùng hắn so. Mà với Ngọc Cẩn tài học, Tề Lan đã không có giải quá, cũng không cần hiểu biết. Hắn không cần tham gia khoa cử, cùng với Ngọc Cẩn hoàn toàn không ở một cái trên đường, cũng không khả năng trở thành đối thủ. Nếu như với Ngọc Cẩn thật sự muốn cùng hắn so, Ít nhất phải chờ tới với Ngọc Cẩn vào triều làm quan lúc sau. Bất quá chờ cho đến lúc này, Tề Lan ở trong triều đã đứng vững góc chân, chỉ sợ càng thêm là với Ngọc Cẩn theo không kịp tồn tại. Cũng ngày đây, Tề Lan căn bản sẽ không đem với Ngọc Cẩn đánh giá để vào mắt. Mặc cho với Ngọc Cẩn như thế nào làm, cùng Tề Lan đều không quan hệ. Khương Lăng cũng không nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp. Không phải nàng đột nhiên trở nên khờ Duệ mà là nàng căn bản không có hướng kia phương diện suy nghĩ ở trong mắt nàng vu hiểu liên là nàng bằng hữu chu lăng cùng với ngọc cẩn còn lại là khương tam hải bằng hữu không hơn giống hôm nay đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm càng có rất nhiều chu lăng đang nói chuyện giảng cũng là hắn cùng khương tam hải ở quận sơn thư viện cầu học thời điểm thú sự khương lăng nghe được mùi ngon toàn bộ hành trình lực chú ý đều ở chu lăng giảng thuật thượng đối với ngọc cẩn thật sự không có chú ý tề lan vốn là không thèm để ý với ngọc cẩn lại xem khương lăng phản ứng còn có cái gì nhưng nói mặc cho khương lăng cùng chu lăng liêu hứng khởi tề lan săn sóc cấp khương lăng kẹp hảo thái sắc đặt ở khương lăng trong chén vu hiểu liên quả thực muốn hâm mộ đã chết nàng vốn dĩ liền cảm thấy tề lan đối khương lăng thực hảo lại nguyện ý không ra thời gian bồi khương lăng đi dạo phố không thành tưởng tề lan trong lén lút lại là như thế cẩn thận cùng săn sóc thế nhưng còn chủ động cấp khương lăng gắp đồ ăn. Nga không đúng, này đã không tính ẩm, làm cho nàng, nàng ca cùng biểu ca mặt, lại là ở tử lầu, căn bản coi như là rõ như ban ngày, trước mắt bao người. Càng nghĩ càng cảm thấy tề lan người này là thật sự hảo, vu hiểu liên không khỏi liền than nhẹ một tiếng. Chỉ hy vọng nàng ngày sau gả cho người, nàng phu quân có thể có tề thế tử một nửa hảo, nàng liền thỏa mãn. Cùng lúc đó, Với Ngọc Cẩn cũng ở nhìn chằm chằm Tề Lan nhất cử nhất động. Không thể không thừa nhận, Tề Lan biểu hiện hoàn toàn không ở với Ngọc Cẩn dự đoán nổi. Nguyên bản với Ngọc Cẩn nghĩ, Tề Lan khẳng định là tự cao tự đại, thanh cao ngạo mạng người. Rốt cuộc đồn đái chung Tề Thế Tử là thật sự rất khó tiếp xúc, ít nhất ở châu Ngọc Cẩn xem ra đều không phải là Khương Lăng Lương Sướng. Nhưng trên thực tế, Tề Lan tựa hồ đều không phải là đồn đái chung như vậy. Giờ phút này ngồi ở với Ngọc Cẩn đối diện tề thế tử, sắc thật thanh lãnh, nhưng lại không coi là ngạ mạ. Có chút giống Khương Tam Hải giống nhau trầm mặc ít lời, nhưng cũng có Khương Tam Hải như vậy đối Khương Lăng yêu thương cùng quan tâm. Thậm chí có thể nói, tề lan làm so Khương Tam Hải càng thêm lộ ra ngoài, cũng càng thêm tinh tế. Hoàn toàn không bận tâm những người khác ánh mắt, chỉ chuyên tâm làm chính mình sự tình. Nay phân tự mình cùng thong dong với Ngọc Cẩn để tay lên ngực tự hỏi. Hắn làm không được. Cũng không khoa chương nói, Tề Lan cùng với Ngọc Cẩn sai biệt cùng đối lập kỳ thật rất rõ ràng. Với Ngọc Cẩn tính tọa lâu như vậy, nơi nào nhìn không ra tới. Cũng đúng là bởi vì đã nhìn ra, với Ngọc Cẩn càng ngày càng trầm mặc, một bữa cơm xuống dưới cơ hồ một chữ cũng chưa nói xuất khẩu. Đương nhiên, hắn cũng cơ bản không nhúc nhích chiếc đũa không có ăn nhiều ít đồ vật. Cuối cùng, nay bữa cơm là Tề Lan cấp bạc, Chu Lăng không có thể đoạt lấy. cũng không dám đoạn. Vị này chính là Tề Vương Phủ Thế Tử, có thể làm Tề Thế Tử mời khách ăn cơm, chính là thực vinh hạnh Rời đi tử lầu, Tề Lan cùng Khương Lăng ngồi trên xe ngựa đi trước rời đi. Bọn họ hai người buổi chiều đức hảo muốn đi ngoài thành thôn trang trích mới mẹ cánh hoa, đồng thời cũng vừa lúc giải sầu. Với Ngọc cần ba người còn lại là trực tiếp về nhà. uy ta nói với huynh, ngươi hôm nay giống như đặc biệt trầm mặc. Sao lại thế này? Ai chiêu ngươi chọc ngươi? Chu Lăng người này, có đôi khi nhìn thô tâm đại ý, có đôi khi lại đặc biệt quan sát rất nhỏ. So ngày nay ngày này bữa cơm, đừng nhìn hắn nói nhất náo nhiệt, giống như liền thuộc hắn nhất vội, nhưng kỳ thật trên bàn mỗi người cảm xúc hắn đều có chú ý tới. Trong đó, liền thuộc về Ngọc Cẩn nhất không thích hợp. Bị Chu Lăng như vậy vừa hỏi, Vu hiểu Liên cũng lập tức quay đầu, nhìn về phía với Ngọc Cẩn, ca, ngươi không cao hứng. Không có. Nhắm mắt lại, với Ngọc Cẩn lãnh đạm trả lời. Nhìn xem ngươi phản ứng, muốn nói ngươi không có không thích hợp, ai tin. Là Khương ra muội muội cho ngươi, vẫn là tề thế tử cho ngươi. Chu Lăng có thể chắc chắn, bọn họ ba người ra cửa thời điểm, với Ngọc Cẩn vẫn là bình thường. Một bữa cơm ăn thành cái dạng này, Chu Lăng dẫn đầu hoài nghi tự nhiên chính là Khương Lăng cùng Tề Lan. Không cần nói bậy, với Ngọc Cẩn đột nhiên ngồi thẳng thân mình. mắt mang cảnh cáo nhìn về phía chu lăng hào hào hảo đã biết đã biết với ngọc cẩn phản ứng càng lớn càng tỏ rõ hắn không thích hợp chẳng qua chu lăng cũng không dám thật sự trêu chọc với ngọc cẩn nếu với ngọc cẩn không nghĩ nói chu lăng tự nhiên thành thành thật thật câm miệng vu hiểu liên hơi há mồm nhìn nhìn với ngọc cẩn sắc mặt rốt cuộc vẫn là không có nói ra tính hắn ca từ trước đến nay rất có chủ kiến nàng nhưng quản không được hắn ca sự tình không khí cứ như vậy an tĩnh xuống dưới. Với Ngọc Cẩn lần thứ hai nhắm mắt lại, bên ngoài thượng là dưỡng thần, kỳ thật đã là quyết định từ bỏ. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên còn không có bắt đầu tranh thủ liền nhận thua, đối hắn bản nhân cũng là chưa bao giờ từng có trải qua. Đồng thời, cũng làm ải rúa cùng khảo nghiệm. Đệ 135 chương, Khương Tam Hải là ở tham gia hội khảo này một năm tới đế đô. lúc này khương lăng đã ở đế đô đứng vững góc chân khương tam hải trực tiếp liền trụ vào khương lăng mua nhà cửa Còn hảo ta lúc trước tới đế đô thời điểm trong tay bạc không có nhiều như vậy mua không nổi đặc biệt phồn hoa đoạn đường nhà cửa lúc này mới tuyển này một chỗ tĩnh tích phủ trạch hiện nay vừa lúc ngươi có thể an tâm phụ lục đem khương tam hải an trí hảo khương lăng cười nói khương tam hải ngẩn người theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía tề lan tề lan mặt không đổi sắc Nữ khí thản nhiên, Lăng Nhi muốn chính mình mua nhà cửa, nói là chủ an tâm. Khương Tam Hải đương nhiên hiểu Khương Lăng tâm tình. Thay đổi chính hắn, chẳng sợ mua nhà cửa tiểu một chút, cũng khẳng định sẽ không ở chuyện này mượn bạc. Khương Lăng cách làm không thể nghi ngờ không có sai, rất có bọn họ Khương ra người cốt khí cùng phong cách. Bất quá Khương Lăng dù sao cũng là đi theo tề lan cùng nhau tới đế đô. Khương Tam Hải vốn tưởng rằng Tề Lan sẽ ở các mặt thượng đều đem Khương Lăng chiếu cố rất là tinh tế chu đáo. Khó tránh khỏi, liền đối Tề Lan có chút chất vấn ý vị. Nay chỗ nhà cửa là Tề Lan hỗ trợ chọn lựa, liền Tề Vương Phi đều nói tốt đâu. Nhắc tới Tề Vương Phi, Khương Lăng nhịn không được liền cười. Nàng vốn tưởng rằng Tề Vương Phi sẽ là một vị rất khó ở chung trường bối, nhưng trên thực tế ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện, Tề Vương Phi là thật sự thực bình dị gần uý. Ít nhất tề vương phi đối nàng liền rất là hòa khí. Ân, Khương Tam Hải đối với đang ở nơi nào cũng không bắt bẻ. Xác định này chỗ nhà cửa là Khương Lăng dùng chính mình bắt mua, hắn không thể phủ nhận trụ càng thêm an tâm, cũng càng thêm đương nhiên. Thêm chi Khương Lăng cùng tề lan sắc thật thực sẽ chọn lựa đoạn đường, này chỗ nhà cửa vốn là không tồi, Khương Tam Hải liền càng thêm sẽ không bắt bẻ. Đến tận đây, Khương Tam Hải thành công ở đế đô rơi xuống chân. Hội khảo rất là khẩn trương, cũng thực nghiêm khắc. Nay một năm cùng Khương Tam Hải cùng nhau tiến trường thi, còn có với Ngọc Cẩn. Đến nỗi Chu Lăng, liền không ai ảnh. Ấn Chu Lăng nói tới nói, hội khảo như vậy quan trọng khảo thí, vẫn là giao cho như Khương Tam Hải cùng với Ngọc Cẩn như vậy ưu tú lại có tài hoa các học sinh thì tốt rồi. Đến nỗi chính hắn, vẫn là không xem náo nhiệt. Lăng Nhi, thật dài thời gian không gặp. Vũ Hiểu Liên là cố ý tới vì với Ngọc Cẩn đưa khảo. Cũng là có cái này đang lúc lấy cớ cùng lý do, nàng mới có thể thuận lợi từ nhà chồng ra tới, thực sự khó được. Nói đến Vu Hiểu Liên xác thật đã thời gian rất lâu chưa thấy được Khương Lăng. Không phải nàng không nghĩ cùng Khương Lăng gặp mặt, mà là bởi vì nàng thật sự ra không được môn. Cũng là gả cho người lúc sau Vũ Hiểu Liên mới chân chính hiểu được, vì sao lúc trước nàng ở xuất giá phía trước. nàng nhà mẹ để người sẽ như vậy dung túng nàng nguyên nhân nguyên lai thật là gả cho người lúc sau liền không có biện pháp mọi chuyện hài lòng hoàn toàn tự mình đã lâu không gặp hướng về phía Vu hiểu liên gật gật đầu khương lăng vẫn chưa hỏi nhiều tuy rằng Vu hiểu liên che giấu thực hảo nhưng khương lăng vẫn là nhìn ra Vu hiểu liên trong mắt áp lực cùng mọi mệt đối này khương lăng bất lực cũng không tiện quá nhiều chú ý có thời gian sao chúng ta cùng nhau trò chuyện vu hiểu liên lại là rất muốn cùng khương lăng tâm sự to như vậy đế đô vu hiểu liên duy nhất có thể tìm được nói hết người cũng chỉ có khương lăng những người khác nàng đều không tin sợ họa từ xuất khẩu bị chuyển tới nàng nhà chồng người lốt thai hảo khương lăng hôm nay là một mình một người tới đưa khảo thế lan không có cùng nàng cùng nhau không phải tề lan không nghĩ tới mà là bởi vì tề lan giờ phút này người liền ở trường thi nội đương nhiên Tề Lan không phải tham khảo học sinh, mà là giám thị giám khảo. Nhắc tới việc này Chu Lăng liền một bụng ai thán, quả thật là người so người, tức chết người A. Nhớ năm đó bọn họ nhưng đều là cùng nhau ở quận Sơn Thư viện cầu học cùng trường. Kết quả chỉ trước mắt, Khương Tam Hải đi khoa khảo, Tề Lan lại biến thành giám khảo. Hai người muốn đi đâu nhi? Ăn cơm, vẫn là đi dạo phố. Mang ta một cái A. Vừa nghe Khương Lăng cùng Vu Hiểu liên muốn tụ tụ. Chu lăng hứng thú bừng bừng nói. Không mang theo ngươi. Vu hiểu liên biểu môi, rất là không tình nguyện xua xua tay. Biểu ca, chúng ta nữ nhân ra tư mật lời nói, ngươi nghe cái gì nghe. Lần sau lại mang ngươi. Khương lăng gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Hảo đi, nếu hai ngươi đều không mang theo ta, ta đây liền không tự thảo không thú vị, đi về trước ca. Chu lăng từ trước đến nay đều là thực sẽ xem người sắc mặt. Trước mắt nói rõ là Vu Hiểu Liên trạng thái không đúng, nếu Vu Hiểu Liên muốn tìm Khương Lăng tâm sự, Chu Lăng thức thời xoay người rời đi. Đã không có Chu Lăng quấy dối, Vu Hiểu Liên cùng Khương Lăng nói chuyện liền rất là tự tại. Không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, Vu Hiểu Liên đem gả chồng sau sở hữu ủy khuất đều nói cho Khương Lăng biết. Khương Lăng không nghĩ tới Vu Hiểu Liên gả chồng sau cư nhiên là như vậy chẳng muốn. Nàng vốn tưởng rằng với da như vậy yêu thương Vu Hiểu Liên. Cô ý vì Vu Hiểu Liên chọn lựa việc hôn nhân khẳng định thực hảo mới đúng. Nhưng tự hồ, sự tình cũng không như nàng tưởng tượng như vậy. Bất quá nói trở về, trên đời này khó nhất liêu vốn chính là nhân tâm. Cũng có lẽ hôm nay là thiệt tình tương đối, ngày mai liền biến thành thù hận cùng đối địch. Càng đừng nói mà nay Vu Hiểu Liên muốn dung nhập chính là một cái hoàn toàn mới gia tộc, thượng có bà bà, bá mẫu cùng thẩm thẩm, hạ có chị em dâu cùng tiểu cô. Nhất không thiếu chính là lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Muốn hoàn toàn qua đến hảo, Vu hiểu liên chỉ sợ thật sự còn có rất dài một đoạn đường yêu cầu đi. Lăng nhi, ngươi nói, liền ta gả nhà chồng đều là như thế, ngươi ngày sau quả thực phải gả tiến tề vương phủ sao? Chỉ sợ tề vương phủ nói xong chính mình ủy khuất, Vu hiểu liên không cấm liền hỏi hướng về phía Khương Lăng. Nàng biết Khương Lăng cùng tề lan việc hôn nhân tuy rằng còn không có định ra, cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Liên thánh thượng bên kia, đều cam chịu, ai còn dám nói nửa câu không phải. Thề vương phủ người đều thực hảo. Khương lăng nhàn nhạt cười cười, vẫn chưa bồi vô hiểu liên cùng nhau phun tảo tề vương phủ không phải. Đầu tiên, khương lăng trước nay đều không phải sẽ cùng người khác nơi nơi kể ra chính mình ủy khuất tính tình, bởi vì không có cái này tất yếu. Nàng muốn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ biết dựa vào chính mình nỗ lực đi ra, một mặt nói hết thật sự không làm nên chuyện gì. Tiếp theo, Tề Vương phủ mọi người ở Khương Lăng nơi này xác thật cũng khỏe. Trước không nói Tề Vương ra cùng Tề Vương phi từ trước đến nay đối nàng ôn hòa, chính là thường thường ái tìm nàng phiền toái Tề Lao Thái Quân, nàng cũng sớm đã thói quen, đối phó lên rất là quen thuộc. Cuối cùng, Khương Lăng trước sau nhất để ý người cũng chỉ có Tề Lan một cái mà thôi. Chỉ cần Tề Lan đối nàng hảo, những người khác thái độ căn bản thương tổn không được nàng. Ngược lại, Chẳng sợ toàn bộ tề vương phủ tất cả mọi người đãi nàng như người một nhà, nhưng nếu như tề lan đối nàng sinh nhị tâm, Khương Lăng vẫn như cũ sẽ không cảm thấy chính mình quá đến hảo. Đây là Khương Lăng cùng vu Hiểu Liên bản chất khác biệt. Hai người để ý đồ vật không giống nhau, vu Hiểu Liên cảm thụ Khương Lăng lý giải, lại không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cùng lúc đó, nàng nhớ nhung suy nghĩ, cùng vu Hiểu Liên cũng là có lợi lạc. vu Hiểu Liên vốn tưởng rằng, Nàng hỏi chuyện sẽ đưa tới Khương Lăng của mình. Không ngờ, Khương Lăng thế nhưng chỉ là khinh phiêu phiêu một câu, nhất thời khiến cho Vu Hiểu Liên nghẹn họng. Vu Hiểu Liên thật cũng không phải một hai phải Khương Lăng đối nàng lên án tề vương phủ là như thế nào như thế nào không tốt. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, nàng đối Khương Lăng là chân chân chính chính thành thật với nhau, nói cái gì đều nói cho Khương Lăng nghe. Như vậy lấy tâm đổi tâm, Khương Lăng cũng nên đồng dạng như vậy đối đãi nàng. nhưng tựa hồ nàng tưởng sai rồi ý thức được điểm này Vu Hiểu Liên hơi hơi thay đổi sắc mặt tức khắc liền mất đi tiếp tục đi xuống nói hứng thú Lăng Nhi ta bỗng nhiên nhớ tới ta hôm nay còn có việc gấp phải làm ta đi về trước dừng một chút Vu Hiểu Liên nói Ân Khương Lăng ngẩn người không nghĩ tới sẽ từ Vu Hiểu Liên trong miệng nghe được như vậy lý do thoái thác bất quá nàng vẫn là gật gật đầu rất là tôn trọng Vu Hiểu Liên ý nguyện Hảo, chúng ta đây lần sau lại ước. Lần sau lại nói. Thần xác lãnh đạm gật gật đầu, Vu Hiểu Liên xoay người liền đi. Nhìn Vu Hiểu Liên hấp tấp rời đi bóng dáng, khương lăng chấp chấp mắt, đồng nhiên liền minh bạch cái gì. Bất quá, nàng vẫn chưa đuổi theo đi giữ lại, cũng không cho rằng yêu cầu cùng Vu Hiểu Liên giải thích cái gì. Người cùng người chi gian, khí tràng hợp thời điểm tự nhiên mà vậy là có thể đi đến cùng nhau. Tương phản. Nếu như hai người tam quan bất đồng, chẳng sợ mạnh mẽ liên lụy đến một khối cuối cùng cũng khẳng định sẽ bởi vì mặt khác nguyên nhân đường ai lấy đi. Thật giống như nàng cùng Vu Hiểu Liên, một lần thiếu chút nữa trở thành có thể thổ lộ tình cảm chí giao hào hữu Nhưng là thực đáng tiếc, hiện nay lại càng lúc càng xa. Thi hội kết thúc kia một ngày, Khương Lăng vẫn là bộ giang cũ, chờ ở trường thi ngoại. Cùng nàng cùng nhau chờ, còn có Chu Lăng, lại không có Vu Hiểu Liên. Cũng không biết Khương Lăng cùng Vũ Hiểu liên tri gian náo loạn không thoải mái. Chu Lăng căn bản không có hướng kia phương diện tưởng, cũng không hướng kia phương diện đề. Ngược lại rất là tò mò Khương Lăng cùng Tề Lan hai người việc hôn nhân khi nào định ra. Theo lý thuyết hai người nhận thức cũng đã nhiều năm, xác định còn không đem việc hôn nhân định ra. Vẫn luôn kéo cũng không phải cái biện pháp đi. Hẳn là phải chờ tới năm nay thi đình kết thúc. Khương Lăng đều không phải là thật sự cái gì cũng không biết. Ở nàng cùng Tề Lan việc hôn nhân thượng, Thánh Thượng ngay từ đầu liền nói phải vì hai người bọn họ tứ hôn, lại bị Tề Lan ngăn lại tới. Tề Lan đương nhiên không phải không nghĩ cưới Khương Lăng, mà là muốn cấp Khương Lăng càng lòng trọng tứ hôn trường hợp. Hắn cùng Khương Lăng việc hôn nhân là khẳng định muốn Thánh Thượng ban cho tới, nhưng có Khương Tam Hải vị này cũng đủ lợi hại ca ca chống lưng, Khương Lăng tự tin sẽ càng đủ, cũng càng thêm sẽ không bị người xem nhẹ. Kia cũng khá tốt. Vừa nghe phải chờ tới thi đình kết thúc, Chu Lăng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, Khương Huynh Tài học như vậy hảo, lần này khoa cử thứ tự thế tất sẽ không kém. Tận lực liên hảo. Khương Lăng khẳng định hy vọng Khương Tam Hải khoa cử có thể vào tay hảo thứ tự. Nhưng nàng chỉ là vì Khương Tam Hải bản nhân, mà không phải vì nàng chính mình. Đặc biệt, vẫn là như vậy mục đích tính cực cường hy vọng. Nay đây, Khương Lăng tâm thái trước sau thực bình thản. Khương Tam Hải thuận lợi nhất cử đoạt giải nhất, khẳng định giai đại vui mừng. Nhưng vạn nhất không phải đại gia chờ mong kết quả, cũng không cái gọi là. Lần sau lại đến, tả hưu Khương Tam Hải còn trẻ, có rất nhiều thời gian. Khương Lăng cùng Chu Lăng nói chuyện công phu, Khương Tam Hải cùng với Ngọc Cẩn một trước một sau đi ra. Khương Lăng cùng Chu Lăng liền lập tức đón đi lên. Thế nào? Có khỏe không? Đỡ lấy với Ngọc Cẩn, Chu Lăng hỏi. Con Hảo. Gật gật đầu, với Ngọc Cẩn ngữ khí có chút nhược, trả lời. Tam ca, có mệnh hay không? Đi về trước nghỉ ngơi, xe ngựa ở bên kia. Khương Lăng không thể nghi ngờ là nên hướng Khương Tam Hải, lòng tràn đầy quan tâm nói. Đệ 136 chương. So với với Ngọc Cẩn, Khương Tam Hải thân thể không thể nghi ngờ muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng hắn từ nhỏ đọc sách, cũng không giống Khương Đại ca bọn họ như vậy suốt ngày xuống đất làm việc. nhưng rốt cuộc sinh ở nông thôn khương tam hải hoặc nhiều hoặc ít vẫn là dính qua tay thêm chi ban đầu kêu mấy năm khương tam hải mỗi lần đi chấn trên đều là đi bộ đi đường như vậy nhiều tới tới lui lui cũng là vô hình rèn luyện này đó trải qua đều là với ngọc cẩn chưa từng từng có thậm chí tại đây thứ thi hội xuống dưới với ngọc cẩn trực tiếp ở nhà nằm vài ngày khương tam hải lại là ngủ một cái đại giác liền khôi phục lại đây tam ca ta bồi ngươi mọi nơi đi dạo Thấy Khương Tam Hải thần sắc không tồi, Khương Lăng đề nghị nói. Hảo. Thi xong, Khương Tam Hải cũng là hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, trả lời. Theo sau, Khương Gia Huynh muội hai người liền bắt đầu rồi một hồi tự do tự tại đế đô du. Đợi lát nữa thì kết quả xuống dưới, tiếp cha mẹ cùng nhau tới đế đô nhìn xem. Cảm thấy Mỹ mãn du xong đế đô, Khương Tam Hải cùng Khương Lăng nói. Hảo a. ta vẫn luôn đều tưởng tiếp cha mẹ cùng đại ca bọn họ lại đây đế đô chơi một chút, nhưng cha mẹ bọn họ ngại xa, trước sau không đáp ứng tới. Khương Lăng nói liền nhìn về phía Khương Tam Hải, thuyết phục cha mẹ trọng trách liền giao cho Tam ca người A. Ân. Khương Tam Hải gật gật đầu, vẫn chưa thoái thác. Lần này thi hội hắn định liệu trước, xác thật rất có tin tưởng. Đúng rồi Tam ca, muốn hay không thuận tiện đem ta tương lai tam tẩu cung kế đó đế đô tiểu trụ mấy ngày. Khương Lăng đệ thấp thanh âm, nghịch ngợm chớp chớp mắt. Khương Tam Hải nhếch môi, nhìn Khương Lăng liếc mắt một cái, không có nói tiếp. Ai nha Tam Ca, ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta, ta chính là thuận miệng vừa nói sao. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng không nhắc lại, như vậy đình chỉ. Xua xua tay, Khương Lăng thức thời sau này tiểu lui một bước. Bất quá ngay sau đó, nàng vẫn là nhịn không được bổ sung nói, bất quá đi, ta là thiệt tình cảm thấy. có thể cùng nhau kế đó đế đô tiểu trụ mấy ngày. Khương Tam Hải dừng một chút, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, ta sẽ cho ông ra đưa đi thư tử, đến nỗi tới hay không, xem nàng chính mình ý nguyện. Đó là tự nhiên. Nếu như nàng không muốn tới, chúng ta khẳng định không thể cơ cầu. Lời nói là như thế này nói, Khương Lăng vẫn là tin tưởng nàng vị kia Tam Tẩu là nguyện ý tới. Rốt cuộc Khương Tam Hải việc hôn nhân đã định ra. Chỉ còn chờ thi hội kết quả ra tới liền có thể thành hôn. Chờ đợi thi hội ra kết quả quá trình cũng không dài lâu, mà Khương Tam Hải cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lần thứ hai đoạt được đầu danh. Với Ngọc Cẩn cũng không kém, bảng thượng đệ Tam Danh. Chúc mừng Tam ca Rốt cuộc chờ ý đồ đến liêu bên trong tin vui, Khương Lăng không nói hai lời liền bắt đầu cấp tiến đến báo tin vui Quan Sai phát tiền mừng. Quan Sai cũng không cự thu, liên tục chúc mừng. Vui tươi hớn hở rời đi. Chúc mừng. Thế Lan là cố ý tới Khương gia cùng đi cùng nhau chờ tin vui. Tuy rằng hắn là lần này hội khảo giám khảo, lại không trải qua tay phê duyệt bài thi nhiệm vụ. Nay đây đối với Khương Tam Hải bài thi rốt cuộc đáp thế nào, Thế Lan cũng không biết được. Đương nhiên, đối với Khương Tam Hải tài học, Thế Lan trong lòng biết rõ ràng, cũng không hoài nghi. Mà lần này thi hội lại thái tử tự mình giám thị. tuyệt không tồn tại làm việc thiên tư làm rối kỷ cương khả năng đổi mà nói chi chỉ cần khương tam hải là thật sự có tài hoa liền khẳng định sẽ không bị mai một liền giống như trước mắt thi hội thành tích giống nhau đường đường chính chính giai đại vui mừng khương gia thôn khương lão gia tử cùng khương lão thái thái nguyên bản là thật sự không tính toán đi đế đô một là bởi vì đế đô thật sự quá xa thứ hai là bọn họ tuổi đều lớn không nghĩ cấp nhi nữ tăng thêm quá lớn gánh nặng nếu là ở tiểu bắc chấn còn chưa tính ly đến gần bọn họ tùy thời đều có thể qua đi trụ mấy ngày quận sơn huyện tuy rằng có chút xa nhưng quanh năm suốt tháng tổng có thể rút ra như vậy một hai lần cơ hội chạy tới nơi bọn họ cũng có thể tiếp thu bất qua đế đô hoàng thành chỉ là ngấm lại khương lão gia tử cùng khương lão thái thái liền đặc biệt thấp thỏng kia chính là hoàng thành dưới chân có thánh thượng ở địa phương bọn họ chạy đi đâu đến nhưng thu được khương lăng đưa về tới thư tử khương lão gia tử cùng khương lão thái thái rốt cuộc vẫn là tâm động cha nương tiểu nội nói đây là lao tam ý tứ làm chúng ta cùng đi đế đô còn có mang lên tam đệ muội khương đại ca nhưng thật ra rất muốn đi đế đô nhìn xem hắn cả đời này phỏng chừng cũng liền như vậy một lần cơ hội còn có thể mang lên cha mẹ tức phụ cùng hài tử thật tốt này thật sự muốn đi nha cực kỳ ít có Khương lão thái thái khẩn trương. Khẳng định muốn đi a. Tam đệ chính là lại khảo chúng đầu danh, thật là lợi hại. Chúng ta Khương gia tổ tiên có qua quang, khẳng định muốn cùng đi vì tam đệ hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Khương đại tẩu cao hứng không thôi phụ họa nói. Đúng vậy, hơn nữa tiểu muội phía trước nói ở đế đô mua phủ trạch, chúng ta cũng đến đi xem, như thế nào cũng phải nhận nhận muôn mới được. Khương đại ca là thật sự thực chờ mong đi đế đô. trong giọng nói toàn là hướng tới vậy đi cuối cùng là khương lão gia tử giải quyết dứt khoát chủ bản khương lão gia tử người một nhà muốn đi đế đô tin tức ở khương gia thôn truyền khai lập tức liền nhấc lên không nhỏ gần sóng các ngươi thật muốn đi đế đô kia chúng ta dạy nhưng làm sao bây giờ này một chốc một lát các ngươi cũng cũng chưa về a có tộc nhân nhịn không được hỏi bằng không liền đặt ở đại gia gia gia Tiền bạc trước làm đại nãi nãi hỗ trợ thu. Dù sao đều là người trong nhà, tin được. Có cùng khương đại nãi nãi quen biết tộc nhân lập tức đề nghị nói. Có người đề nghị, tự nhiên có người phụ họa, hơn nữa theo tiếng hương thân thật đúng là không ít. Cái này được không? Đại gia ra cùng đại nãi nãi, chúng ta đều tin được. Cũng không phải là kia chúng ta về sau liền đem giày đưa đi đại gia ra nơi đó, giao cho đại nãi nãi hỗ trợ bán. Đại mãi mãi là người hòa khí, làm việc lại tinh tế, khẳng định có thể hỗ trợ đem chúng ta chướng đều tính rõ ràng. Cùng với đại gia dịu rít tiếng ồn ào, Khương gia đại mãi mãi khỏe miệng dương lên lại dương, cười hảo không thể tâm. Đây chính là đại gia tự phát đề nghị, đều là đại gia nhất chân thật ý tưởng, cũng không phải là nàng buộc đại gia khen tặng nàng. Nói cách khác, nàng ở tộc nhân trong lòng uy tín chính là so Khương lao thái thái hảo, cũng càng chịu đại gia thích. nghe đại gia lo chính mình định ra lúc sau an bài khương lão thái thái bĩu môi không nói một lời khương lão gia tử cũng không nói chuyện nếu mọi người đều cảm thấy như vậy hảo vậy như vậy định rồi đi nhanh chóng an trí hảo trong nhà thu thập thứ tốt khương lão gia tử đoàn người thuận lợi đi ra ngoài rời đi khương gia thôn đi trước đế đô hoàng thành tiễn đi khương lão gia tử người một nhà khương gia đại loãi mãi miễn bản cao hứng cỡ nào ám thời gian suy tính Khương Lão Gia tử bọn họ này một đi một về ít nhất đến nửa năm. Nếu như Khương Lăng cùng Khương Tam Hải lại lưu Khương Lão Gia tử bọn họ ở đế đô nhiều trụ một đoạn thời gian, hơn nửa năm, một năm thời gian nhoáng lên liền đi qua. Chờ cho đến lúc này, cảnh đời đổi rời, toàn bộ Khương Gia Thôn liền lại là mặt khác một phen phong mạo. Trời biết Khương Gia Đại mãi mãi mấy năm nay bởi vì Khương Lão Thái Thái ở Khương Gia Thôn từ từ lên cao địa vị đã chịu bao lớn uy hiếp. Cái này tóm được cơ hội, Khương gia đại mãi mãi là khẳng định phải hảo hảo biểu hiện, đem thuộc về nàng địa vị lại cấp cấp về. Khương gia đại mãi mãi tưởng rất là tốt đẹp, cũng rất là dụng tâm học Khương láo thái thái phía trước cách làm, mỗi ngày đều đúng giờ nhận lấy các thôn dân đưa tới giải. Một tay giao dày một tay giao tiền bạc, nửa điểm không qua loa, rất được các hương thân khen cùng thổi phồng. Nhưng nàng lại không có dự đoán được, nàng ở Khương gia thôn chờ mãi chờ mãi. vẫn luôn không có thể chờ tới chấn trên thu dạy người. Không nên A. Ngày xưa không nói mỗi cách 10 ngày, nhưng là nhiều nhất không vượt qua nửa tháng, lý trưởng quầy phái tới thu dạy người liền khẳng định sẽ đến Khương Láo Thái Thái ra kết toán tiền bạc A. Liền tính ngẫu nhiên có cái đặc thù tình huống, người nọ cũng sẽ trước thời gian cùng Khương Láo Thái Thái thông báo, quyết định sẽ không làm Khương Láo Thái Thái uổng công chờ đợi lâu như vậy. Nhưng là hiện nay, nàng bực này lại chờ. nên sẽ không rốt cuộc đời không được người nọ đi. Tôn như vậy lo lắng, Khương gia đại nãi nãi vội vàng đi báo cho Khương gia đại gia gia. Ngươi không cùng Tam Hải hắn nương nói tốt. Như như mày, Khương gia đại gia gia không thành tưởng sẽ ở chuyện này ra bại lộ. Ân, Ta cùng nàng nói cái gì nói? Ta phi đến cùng nàng nói. Đại nãi nãi tức khắc liền nóng nảy, không kiên nhẫn nói. Ngươi cái gì cũng chưa cùng Tam Hải nương nói, vậy ngươi biết nên tìm ai bán giải? Ngươi đôi ở nhà này đó dạy bán đi nên là cái gì giá, ngươi trong lòng hiểu rõ. Nếu như ngày thường tới chúng ta thôn thu dạy người không đúng hạn tới, ngươi biết nên đi nơi nào tìm. Khương gia đại mãi mãi không cao hứng, đại gia gia càng không cao hứng, trực tiếp liền nổi giận. Ta, ta hoàn toàn không nghĩ tới đại gia gia này đó chất vấn, đại mãi mãi trực tiếp lốc. Nàng nơi nào có thể tưởng được đến nhiều như vậy, không đều là khương lão thái thái như thế nào làm. nàng cũng như thế nào làm sao phía trước khương lão thái thái ở thời điểm cũng không ra nhiều chuyện như vậy nha nàng không phải chỉ cần hỗ trợ trước đem giày thu lại ngồi chờ chấn trên người tới đem giày mua đi sao đến nỗi khương lão thái thái phía trước mua cái gì giá nàng nào không biết xấu hổ đi hỏi liền tính nàng đi hỏi lấy khương lão thái thái tính tình khẳng định cũng sẽ không theo nàng nói thật nay đây từ đầu đến cuối Khương gia đại mãi mãi căn bản là không đem hy vọng đặt ở khương lao thái thái trên người. Nàng liền nghĩ, chờ thu dày người tới trong thôn, trong lén lút cùng nàng vừa báo thượng giới vị, nàng liền biết được khương lao thái thái trước kia rốt cuộc trộm kiếm lời bọn họ này đó tộc nhân nhiều ít tiền bạc. Tưởng tượng đến mấy năm nay khương lao thái thái không biết tham bọn họ này đó tộc nhân bao lớn tiện nghi, khương gia đại mãi mãi liền giận sôi máu. Chờ coi hảo. Nàng sớm muộn gì sẽ xé rách khương lão thái thái dối trá bộ mặt. Ngươi thật đúng là lợi hại. Quá có chủ kiến ngươi. Đại gia ra khí sắc mặt phát thanh, vô cái bàn đứng lên, nổi giận đùng đùng ra cửa nghĩ biện pháp đi. Đại ngoại mãi, mãi là cái sĩ diện, từ trước đến nay quảng cáo dùm bèn đái nhân hòa khí, mấy ngày nay không thiếu hướng trong nhà thu dạy. Ngày xưa khương lão thái thái không thu những người đó ra, đại ngoại mãi, mãi cũng đều ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả thu. Nhưng đem những người đó cấp nhạc hỏng rồi, thẳng đem đại nãi nãi khen đến bầu trời đi, tiếp tục dốc hết sức hướng đại nãi nãi ra đưa càng nhiều giày. Nay liền dẫn tới đại gia ra trước mắt căn bản không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn. Thật sự là đôi ở nhà bọn họ giày quá nhiều, nếu như không ai tới thu, bọn họ căn bản không có biện pháp phụ tải. Cố tình này đó giày tiền bạc, đại nãi nãi còn đều đã một văn tiền cũng không ít toàn bộ chi trả cho rất nhiều hương thân. Nói ngắn lại một câu. Này đó giày bán không ra đi chính là nền ở Khương gia đại nãi nãi trong tay, mặt khác ai cũng chưa có hại, liền đại nãi nãi một nhà bồi thảm. Đệ 137 chương Khương gia đại gia ra nói là muốn ra cửa nghĩ biện pháp, nhưng mà hắn chân chính ra cửa, ở trong thôn đánh mãn dạo qua một vòng lúc sau mới phát hiện, kỳ thật hắn cũng làm không được cái gì. Khương lão thái thái người một nhà mà nay đã là rời đi Khương gia thôn. Khương gia đại gia gia mặc dù muốn tìm người dò hỏi cũng không biết nên từ đâu hỏi. Đôi tay bối ở sau người, thở ngắn than dài riêu hảo một thời gian đầu, sắp đến trời tối, khương gia đại gia gia mới hắc mặt trở về nhà. Lao nhân, thế nào? Thật vất vả chờ đến đại gia gia trở về, đại nãi mãi vội vàng hỏi. Liếc liếc mắt một cái đại nãi mãi đại gia gia thở dài một tiếng, không có nói tiếp. Đại nãi mãi một lòng nháy mắt liền châm đi xuống. Tràn đầy vui mừng cùng chờ mong nhất thời biến mất vô tung. Nàng con tưởng rằng, có nhà bọn họ lao nhân ra mặt, chuyện này khẳng định có thể dễ như chở bàn tay giải quyết. Không thành tưởng, liền nhà bọn họ lao nhân đều giải quyết không được. kia nhưng làm sao bây giờ? Nhà bọn họ đã thu như vậy nhiều giày, cấp đi ra ngoài thật nhiều tiền bạc tới. Đại gia ra không có biện pháp, đại mãi đau đêm không thể ngủ. Càng làm cho nàng bất đắc dĩ chính là, ngày kế sáng sớm tinh mơ. Như cũ có rất nhiều thôn dân tiếp tục hướng nhà bọn họ đưa giày, há mồm liền tìm nàng muốn tiền bạc. Đại nãi mãi cũng không phải là thật sự hào phóng. Trước kia nàng cấp tiền bạc cấp như vậy dứt khoát lưu loát, hoàn toàn là bởi vì nàng chắc chắn trong nhà thu này đó giày thực mau liền sẽ bị chấn trên người thu đi, mà nàng chính mình cũng thực mau liền sẽ đem tiền bạc lại cấp kiếm trở về. Nhưng là hiện nay không như vậy. Nếu trong lòng rất rõ ràng này đó giày tạm thời bán không ra đi, Đại Ngoại Ngoại khẳng định sẽ không chịu mặt khác lại thu các thôn dân dày. Đại Ngoại Ngoại phía trước đều là ý cười doanh doanh toàn bộ tiếp thu, khẳng định đổi lấy đại gia khen cùng truy phủng. Ngược lại, liền lại là mặt khác một phen hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Vì cái gì không thu A? Em đẹp, đây là làm sao vậy? Trước kia Tam Hải nhà bọn họ thu dày thời điểm, cũng sẽ không như vậy. Chính là nói, Tam Hải hắn nương tuy rằng hung ba ba, nói chuyện cũng không phải rất em hay. Nhưng chỉ cần chúng ta đem giày lấy qua đi, mặc kệ khi nào nàng đều thu. Là bởi vì chúng ta làm giày chất lượng không tốt. Nơi nào không hài lòng chỉ lo để chúng ta khẳng định sửa. Sao lại có thể nói không thu liền không thu đâu? nay không phải cố ý đoạn chúng ta sinh kế, không cho chúng ta lưu đường sống sao. Nghe đại gia hoán trách càng ngày càng nhiều, có chút người thậm chí nói lên khó nghe lời nói, đại ngoại ngoại trên mặt ôn hòa tươi cười rốt cuộc không nhịn được. không cấm liền trầm sắc mặt. Nàng sống đến tuổi này, cũng chỉ nghe qua nói đến ai khác không tốt, chưa từng có người để qua nàng nửa câu không đúng. Không ngờ hôm nay làm trò nhiều như vậy Hương thân mặt, nàng thế nhưng bị nói ra nói vào. Hơn nữa này trong đó còn có bọn họ Khương thị tộc nhân, ngày thường nhìn thấy nàng miễn bàn nhiều cung kính tiểu bối. Không thể không nói, bao nhiêu năm trôi qua, Khương gia đại mãi mãi thực sự là bị phủng quá mức. Thậm chí với hơi chút một đinh điểm nghi ngờ, nàng liền không tiếp thu được. Chỉ nghe này đó hương thân cùng tộc nhân lời nói, phần lớn chỉ là đơn thuần do hỏi thôi, cũng không mang ác ý, nơi nào có nàng tưởng như vậy nghiêm trọng. Bất quá thực rõ ràng, đại loại loại căn bản nghe không được người khác nói nàng một câu không tốt. Mặc kệ đại gia mang không mang theo ác ý, nàng đột nhiên xoay người, vào phòng hung hăng vô lên môn, không bao giờ ra tới. Kể từ đó, Bị lưu tại trong viện rất nhiều hương thân liền rất là xấu hổ, chỉ còn lại có hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa ngày sau, có người nhược nhược mở miệng nói, kia cái gì, chúng ta vừa mới cũng chưa nói cái gì đi. Sao liền sinh khí đâu? Ta cũng cảm thấy chúng ta gì cũng chưa nói. Này hêm đẹp đột nhiên không thu chúng ta dạy, còn không chuẩn chúng ta hỏi nhiều hai câu. Có người mở miệng, liền khẳng định có người theo tiếng, lại còn có đều là giống nhau ý tưởng. Chẳng những không chuẩn hỏi, còn trực tiếp sinh khí chơi mặt. Này so lăng nhi nàng nương còn lợi hại, tính tình cũng thật đủ đại không thể so không biết. Này một so, khương gia đại nãi nãi thanh danh ngược lại bị khương Lão thái thái dẫm phải. nay cũng chính là khương Lão thái thái giờ phút này không ở nơi này. Nếu nàng ở chỗ này, khẳng định nếu không khách khí đưa đại nãi nãi một câu xứng đáng. Làm đại nãi nãi suốt ngày giả mù sa mưa trang thiện lương, trang người tốt. Cái này rốt cuộc lật xe đi Đã rời đi Khương già thôn Khương lão thái thái giờ phút này Khẳng định nghe không được này Đó Hương thân thảo luận cùng phung tào Bất quá, trốn vào trong phòng đại nãi nãi lại là có thể nghe được đến A Nguyên nhân chính là vì nghe được đến Đại nãi nãi khí mặt đỏ cổ thô Thiếu chút nữa không nhịn xuống lao tới cùng này Đó Hương thân giáp mặt rằng co Nàng nơi nào không bằng Khương Lão thái thái Nàng tính tình nơi nào lớn Nhưng Đại Ngoại Ngoại trong lòng rất rõ ràng, nàng không thể ra tới. Chỉ cần nàng ra tới, phải cấp tiền bạc. So với mặt khác, Đại Ngoại Ngoại càng đau lòng nàng trong túi sở thừa không mấy tiền bạc. Đề cập đến tiền bạc, không đơn giản là Đại Ngoại Ngoại để ý, các hương thân cũng đều không chịu dễ dàng bỏ qua. Đại Ngoại Ngoại không ra, bọn họ quay đầu liền đi tìm Đại Gia Gia. So sánh với Đại Ngoại Ngoại, Đại Gia Gia ở trong thôn càng có uy tín. cũng càng đến bọn họ tín nhiệm. Đại gia gia không nghĩ tới việc này sẽ đẩy đến hắn trước mặt tới. nếu như, như mày, đại gia gia rốt cuộc vẫn là ăn ngay nói thật, báo cho đại gia Trần tướng, tam hải hắn nương trước khi đi thời điểm, trong nhà không có cùng nàng định hảo lần sau tới chúng ta thôn thu giày nhật tử. Lâu như vậy qua đi, đại gia cũng đều thấy được, chấn trên trước sau không ai tới thu giày, nhà chúng ta phía trước thu giày cũng đều đôi ở trong nhà, vẫn luôn không có thể bán đi ra ngoài. Kỳ thật vừa mới đi vào nhà chính thời điểm, cũng đã có mắt sắc hương thân thấy được đôi ở trong góc giải. Đúng là bởi vì thấy được, bọn họ mới càng thêm hoàng hốt. Đây là có ý tứ gì? Trước kia không phải nói tốt, Khương Tam Hải một nhà không ở cũng không quan hệ, đại nãi nãi có thể hỗ trợ đại lao. Như thế nào lại biến thành không ai tới thu giải? Đại nãi nãi rốt cuộc là như thế nào cùng Khương lão Thái Thái nói? Đại gia ra... không có định hảo là này một hai tháng không tới chúng ta thôn thu dạy, vẫn là về sau đều không tới ở đại gia gia trước mặt không ai dám há mồm chỉ trích chỉ là tiểu tiểu thanh chứng thực nói chuyện này ta cũng không biết thượng nào đi hỏi đại gia gia lắc đầu thực sự có chút khó khăn ta là tính toán cấp đế đô đưa một phong thư nhà nhưng xa như vậy khoảng cách chúng ta chỉ sợ phải chờ tới sang năm mới có thể chờ đến hồi âm nhi cùng với đại gia ra lời này vừa nói ra một chúng hương thân rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được sôi nổi tạc sang năm kia chúng ta nhiều người như vậy nhưng làm sao bây giờ không thể chờ đến sang năm chúng ta nhiều người như vậy còn chờ sống qua đâu chúng ta trong tay nhiều như vậy dày cũng không thể bạch bạch lãng phí a đại loại ngoại không phải nói không thành vấn đề sao nàng như thế nào cũng chưa cùng tam hải hắn nương nói tốt rõ ràng tam hải hắn nương phía trước ở trong thôn thời điểm liền không có loại sự tình này Nhà ta nhi tử còn chờ cưới vợ đâu? Nhà của chúng ta đều định ra việc hôn nhân, có lẽ nhà gái phải cho đủ lễ hỏi tiền, hiện nay nhưng làm sao bây giờ là hảo? Mệt ta còn nghĩ đại nãi nãi khẳng định so lăng nhi nàng nương có khả năng, nào nghĩ đến đại nãi nãi thế nhưng hại chúng ta mọi người? Nhiều như vậy dài, chúng ta cần thiết đến độ bán đi a. Như thế nào tam hải nhà bọn họ là có thể làm được sự tình, đại nãi nãi nơi này lại cấp làm tập đâu? Sớm biết rằng chúng ta còn không bằng liều chết đem tam hải hắn nương lưu tại trong thôn đâu. Nay hẳn là từ trước tới nay lần đầu tiên, Khương gia đại mãi mãi thanh danh ở hương thân cùng tộc nhân chi gian xuất hiện sụp đổ. Căng sâu đến, còn ảnh hưởng tới rồi Khương gia đại gia gia ở mọi người cảm nhận chung uy tín. Trốn ở trong phòng đại mãi mãi trước sau không lại lộ diện, Khương gia đại gia gia cũng là nghẹn lại không hồi dỗi trước mắt một chúng hương thân. Ở đại gia gia xem ra, Cùng với tiêu phí công phu cùng này đó hương thân múa mép khô môi, còn không bằng nhanh chóng đem giải sự tình xử lý tốt. Chỉ có kịp thời tìm được chấn trên tới thu dày người, bọn họ trước mắt cửa ải khó khăn mới có thể vượt qua. Cha! Nương! Đại ca, đại tẩu từng cái hô qua sở hữu người nhà, Khương Lăng cười nói, các ngươi nhưng tính đều tới. Ân, đều tới. Bắt lấy Khương Lăng tay, Khương lão thái thái vội không ngừng bắt đầu trên dưới đánh giá Khương Lăng. Gầy. Ta khuê nữ ở đế đô chịu khổ. Nương, ta không ốm, thật sự không ốm. Nhắc tới chính mình thể trọng, Khương Lăng nhịn không được liền một trận đau lòng. Nàng đều bị tề lan cấp dưỡng béo được không? Cố tình tề lan còn làm không biết mệnh tiếp tục cho nàng mua các loại ăn ngon, nàng lại nhịn không được muốn ăn. Như thế nào không ốm? Nương nhìn liền gầy, gầy thật nhiều. Khương Lão thái thái nhưng nghe không vào Khương Lăng giải thích. một cái kính ồ nào, khương lăng gầy, thật là đau lòng không thôi. khương lão gia tử tuy rằng không có giống khương lão thái thái như vậy là to, bất quá xem ở hắn trong mắt, khương lăng xác thật là gầy. thậm chí với khương lão thái thái lời nói, khương lão gia tử không có phản bác, còn đứng ở một bên gật gật đầu. nương, ta chủ yếu vẫn là quá tưởng ngài cùng cha ta. như thế rất tốt, các ngươi rốt cuộc đều chịu tới đế đô, cần phải nhiều trụ một đoạn thời gian mới được. Thật vất vả mới đưa Khương Lão gia tử cùng Khương Lão thái thái kế đó đế đô, Khương Lăng sắc thật là hạ rất lớn quyết tâm tính toán đem người lưu lại. Thanh thanh thành. Chỉ cần nương lăng nhi thích, nương ở lại bao lâu đều được. Tuy nói Khương Lão thái thái không có khả năng thật sự vẫn luôn lưu tại đế đô, nhưng vừa nghe Khương Lăng nói muốn nàng, nàng ấm áp không thôi, liên tục gật đầu. Khương Lão gia tử cũng quyết định ở lâu một đoạn thời gian. Chủ yếu là thừa dịp lần này tới đế đô. trước đêm khương lăng cùng tề lan việc hôn nhân định ra bọn họ đến chính mắt giám sát tề vương phủ đối đãi khương lăng thái độ chỉ có xác định khương lăng ngày sau gả tiến tề vương phủ xác sắc, sắc thật thật có thể quá vừa lòng đẹp ý khương lão gia tử mới có thể thật sự yên lòng chưa từng có nhiều trì hoãn khương lăng trực tiếp đem khương lão gia tử bọn họ đoàn người đều lánh vào nhà bọn họ ở đế đô mua nhà mới viện chờ đem mọi người đều dàn xếp hảo khương lăng bước chân vừa chuyển tìm tới nàng ngày sau Tam Tẩu. Tam Tẩu một đường sóc này, bị liên lụy. Hôm nay không khéo, Tam Ca không có nghỉ ngơi, không có thể ở nhà chờ ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đường nóng giận. Khương Lăng cười nói, đang đợi chờ Khương lão Gia tử bọn họ đã đến này đoạn thời gian, Khương Tam Hải đã thông qua thi đình, hơn nữa thuận lợi nhập sĩ. Hôm nay Khương Tam Hải liền không ở nhà, cho nên không có thể trước tiên nhận được người. Không có quan hệ. Ta biết hắn rất bận. Có Lăng Nhi ở Liên Hảo, chính là lại cấp Lăng Nhi thêm phiền thoái. Nhẹ nhàng lắc đầu, vương như Nhi rất thích Khương Lăng cái này cô em chồng, cùng nàng ở chung lên cũng rất là hòa khí. Đệ 138 chương. chương. Nói chi vậy? Đều là người trong nhà, chưa nói tới phiền thoái hai chữ. Tam đầu thật sự không cần cùng ta thấy ngoại. vương Nhứ Nhi đúng là nguyên thư trung bị điền nguyện Nhi đoạt đi đã định vận mệnh vị kia quan gia tiểu thư. Khương Lăng chưa từng nhúng tay quá nàng cùng Khương Tam Hải giao thoa cùng vận mệnh. Không nghĩ tới thiếu Điền luyện Nhi tồn tại, vương nhứ Nhi cùng Khương Tam Hải này đối chính thức quan xưng thế nhưng lần thứ hai tương nộ thả hiểu nhau. Cho nên nói, duyên phận loại chuyện này thật sự thực kỳ diệu, không thể nói tới, cũng ngăn trở không được. Chứ phi, có ngoại lực ngăn trở, tỉ như Điền Nguyễn Nhi loại này tâm tôn ác ý, giáp tâm bất lương nhân vi phá hư nhân tố. Cũng may. Hiện nay Điển Uyển Nhi không biết chạy tới nơi nào, không bao giờ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ Khương gia người vận mệnh. Mà cùng với Khương Tam Hải cùng ông Nhứ Nhi việc hôn nhân trở thành kết cục đã định, Khương Lăng Tâm hoàn toàn yên ổn xuống dưới, cũng là không hề suy nghĩ Điển Nhi người này. Ra đây liền không cùng Lăng Nhi khách khí. Nhu Nhu hướng tới Khương Lăng cười cười, ông Nhứ Nhi là hạ quyết tâm muốn cùng Khương Lăng cái này cô em chồng giao hảo. Tự nhiên mà vậy. Mặc kệ là thái độ vẫn là ngự khí đều phá lệ ôn hòa hữu hảo. Khương Lăng đi theo cười cười, cũng không quá nhiều quấy dày ông Nhứ Nhi nghỉ ngơi, xoay người rời đi thời điểm thuận tay còn giúp ông Nhứ Nhi đóng lại cửa phòng. Vị này cô tiểu thư là thật sự thực giảng lệ a, Không hổ là phải gả tiến tề vương phủ nữ tử. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, vuông ra nha đầu tiểu tiểu thanh cùng ông Nhứ Nhi cảm thắn nói. Đúng vậy, rất lợi hại đâu. Vương Nhứ Nhi gật gật đầu, nhẹ giọng cảm thán nói. Trước kia nghe nói vị này cô em chồng cư nhiên là tề vương phủ thế tử người trong lòng, Vương Nhứ Nhi còn tưởng rằng là hiểu lầm. Lại hoặc là Khương Lăng bị người lừa, vị tiêu căn bản không có khả năng là thân phận tôn quý tề vương phủ thế tử. Nhưng trên thực tế, Khương Lăng chính là như vậy phú quý mệnh, thân là nông gia nữ lại trong một đêm bay lên chi đầu, lắc mình biến hóa trở thành lệnh muôn vàng cô nương cực kỳ hâm mộ không thôi nữ tử. Như vậy chỉ có trong thoại bản mới có thể xuất hiện thần kỳ chuyện xưa, lại cứ liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở các nàng bên người, có thể nào không cho người kinh ngạc cảm thán. Cũng không biết ông Nhứ Nhi đang ở cảm thán nàng hảo mệnh, Khương Lăng ở giàn xếp hảo mọi người lúc sau, liền bắt đầu cân nhắc hôm nay từ tối. Ngay từ đầu Khương Lăng là chuẩn bị trực tiếp mang theo Khương Láo Thái thái đoàn người đi tiểu lầu ăn cơm, đã đơn giản làm việc gọn gàng, nàng chỉ cần phó bạc liền hảo. Nhưng Khương lão thái thái cùng Khương lão gia tử đều rõ ràng càng thích ở nhà mình ăn cơm, không muốn ra cửa loạn hoa tiền bạc, lại còn có sẽ ăn không thư thái. Này đây nghĩ tới nghĩ lui, Khương lăng vẫn là quyết định ở nhà mình làm cơm chiều. Khương lăng tự nhiên là làm không tới cơm. Nàng buồn tính toán lâm thời tìm một vị đầu bếp nữ, kết quả nàng bên này còn không có động tác, tề vương phủ liền trực tiếp tặng một vị đầu bếp lại đây. Lại sau đó, liền không cần nàng lo lắng nơi nơi tìm người. Có đầu bếp ở, Khương Lăng yêu cầu cân nhắc không thể nghi ngờ chính là thái sắc cùng đa dạng. Khương gia người yêu thích, Khương Lăng đại khái đều biết, ra không được sai. Bất quá ông Như Nhi Thiên Hảo, Khương Lăng còn tồn tại một chút trần trờ. Xem ông Như Nhi bộ dáng, là Thiên Hảo thanh đạm thức ăn chay. Nhưng này đầu một hồi tới trong nhà, khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện hai cái thức ăn chay liền đem vông Như Nhi cấp đổi rồi, quá mức thất lệ không nói. cũng sẽ cấp ông như Nhi lưu lại bọn họ Khương gia người cũng không coi trọng này hiểu lầm. Lăng Nhi, ngươi một người ngồi nơi này tưởng gì đâu? Khương Lão thái thái tuổi lớn, rắc không nhiều lắm. Ngủ không lớn trong chốc lát, liền rời giường tới tìm Khương Lăng. Nương, ta suy nghĩ chúng ta cơm chiều ăn cái gì? Khương Lăng đúng sự thật trả lời. Này có cái gì hảo tưởng? Trong nhà có cái gì đồ ăn liền ăn cái gì bái? Khương Lão thái thái xua xua tay. Nói, chúng ta người trong nhà đương nhiên có thể tùy tiện ăn ăn một lần, nhưng tam tẩu ở nhà. Đây chính là từ tam ca cùng tam tẩu việc hôn nhân định ra sau, tam tẩu lần đầu ở nhà chúng ta thượng bàn ăn cơm, chúng ta khẳng định muốn coi trọng. Khương lăng đệ thấp thanh âm cùng khương Lão thái thái giải thích nói, kia cũng không thể hướng nguyên nơi này tính. Nàng thật muốn giảng lễ nghĩa, chờ trở về khương gia thôn, nương hảo sinh cho nàng chuẩn bị mở vài bàn thực rượu, bảo đảm làm vẻ vang. xinh xinh đẹp đẹp nơi nào yêu cầu ngươi ở chỗ này phát sầu khương lão thái thái là thực vừa lòng ông nhứ nhi cái này con dâu bất luận là ra thế vẫn là bộ dạng ông nhứ nhi đều hơn xa với lúc trước điền uyển nhi hoàn toàn đủ để cùng khương tam hải xứng đôi cũng là định ra ông nhứ nhi việc hôn nhân này lúc sau khương lão thái thái mới chân chính ý thức được nàng lúc trước quyết định là cỡ nào lỗ mãng nhà nàng lao tam tốt như vậy điều kiện nơi nào có thể bạch bạch tiện nghi kẻ hèn một cái điền luyện nhi thật là hạt đạp hư nhà bọn họ lão tam như vậy một cái người đọc sách nhi bất quá vương nhứ nhi lại hảo cũng chỉ là con dâu hơn nữa vẫn là chưa quá môn con dâu ở khương lão thái thái trong mắt cùng trong lòng khẳng định vẫn là khương lăng cái này bảo bối khuê nữ quan trọng nhất phàm là đề cập đến khương lăng lích lợi khương lão thái thái thế tất không nói hai lời lập tức đứng ở khương lăng bên này nương Này không phải không ở chúng ta Khương gia thôn sao. Làm nũng giữ chặt Khương lão thái thái tay cầm riêu, Khương lăng trên mặt treo đại đại tươi cười, ta đây cũng là muốn vì ta tam ca thật dài mặt. Tam tẩu rốt cuộc còn không có gả tiến chúng ta Khương gia, nhà chúng ta đạo đãi khách cũng không thể ném. Còn nữa nói, nhà ta mà nay lại không kém điểm này tiền bạc, nhiều lắm chính là tiêu phí chút tâm tư, cũng không đơn giản là làm cho nàng một người ăn. Cha, nương, còn có đại ca bọn họ. đại gia hỏa không đều phải ăn cơm lời nói là như thế này nói không sai lý cũng là cái này lý khương lão thái thái gật gật đầu bất quá nàng thái độ vẫn như cũ bất biến nương chính là tưởng cùng ngươi nói không cần thiết quá lo lắng một bữa cơm mà thôi tùy tiện ha ha cũng không có quan hệ ân hảo đều nghe nương khương lăng nghĩ nghĩ chuyện vừa chuyển bỗng nhiên nói bất quá nương đêm nay tề lan hẳn là cũng tới cái gì Thế, thế tử muốn tới. Kia chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị, nhớ mua chút đồ ăn trở về. Thế tử thích ăn cá có phải hay không? Đi thị trường chọn mới mẻ nhất mua trở về. Còn có thịt kho tàu, mẫu thân tự xuống bếp, bảo đảm làm thế tử ăn vừa lòng quả nhiên. Ngay sau đó, Khương Lão Thái Thái liền thay đổi thái độ, liên tục thúc giục nói. Khương Lăng không khỏi liền cười. Thật đúng là mẹ chồng nàng dâu có thủ hoán án, con rể là con rể a. Nhìn một cái nàng lương đối đại ông Như Nhi cùng Tề Lan hoàn toàn bất đồng thái độ, thật sự rất khó làm Khương Lăng không nhiều lắm tưởng. Khương Lão thái thái thật cũng không phải cố ý nhằm vào ai. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, nàng đối Tề Lan hảo, Tề Lan ngày sau cũng sẽ đối Khương Lăng hảo. Đến nỗi ông Như Nhi, nếu phải gả tiến Khương gia về sau đó là Khương gia người, người trong nhà nơi nào yêu cầu như vậy khách khí. Đến nỗi gặp Khương lão thái thái này bất đồng thái độ đối lập xuống dưới người là như thế nào cảm tưởng, phải làm chuẩn lan cùng ông Nhứ Nhi chính mình nghĩ như thế nào. Ông Nhứ Nhi cũng không có ngủ lâu lắm. Một là có điểm nhận giường tới xa lạ địa phương ngủ không quá yên ổn. Thứ hai là bởi vì Khương gia người đều ở, còn có Khương gia trưởng bối đồng hành, nàng cũng muốn hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Kỳ thật hôm nay cơm chiều đồ ăn, đầu bếp sáng tinh mơ liền đi ra cửa mua đã trở lại. nhưng khương lão thái thái kiên trì muốn đích thân đi ra ngoài thị trường nhìn xem khương lăng liền lại bồi khương lão thái thái ra cửa một chuyến vương nhứ nhi từ trong phòng đi ra thời điểm vừa lúc đụng phải từ bên ngoài mua đồ ăn trở về khương lăng cùng khương lão thái thái lăng nhi đầu tiên là một tiếng nhẹ đều vương nhứ nhi nhanh hơn bước chân đã đi tới tới rồi phụ cận hơi hơi đỏ mặt hướng về phía khương lão thái thái chào hỏi nói bá mẫu ân khương lão thái thái gật gật đầu ở ông nhứ nhi trước mặt liền không như vậy bình dị gần gũi tam tàu tỉnh như thế nào không có ở trong phòng nhiều nghỉ một lát nay một đường buôn ba sợ là mẹ muốn chết rồi khương lão thái thái cao cao bưng tương lai bà bà cái giá khương lăng cái này cô em chồng còn lại là gai đúng châu ngứa biểu đạt đối ông nhứ nhi thân cận cùng nhiệt tình không cần đã nghỉ ngơi tốt lắc đầu Vông Nhứ Nhi tầm mắt rừng ở Khương Lao Thái Thái cùng Khương Lăng trên tay, các ngươi đây là đi mua đồ ăn. Buổi tối ta tới xuống bếp đi. Trong nhà có đầu bếp, không Khương Lăng theo bản năng liền phải cự tuyệt. Hành a vậy cùng nhau làm. Thẳng cắt đứt Khương Lăng nói, Khương Lao Thái Thái nói liền hướng phòng bếp đi, Lăng Nhi ngươi đi đem đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân kêu lên. Lúc này ngủ đến lâu lắm, ban đêm lại ngủ không được, nên làm ẩm ĩ không thôi. Hảo! Khương Lăng lên tiếng, quay đầu thấy ông Nhứ Nhi thời điểm không khỏi có chút chần chờ, "Kia, không có việc gì." "Lăng Nhi người đi chút vội, ta đi phòng bếp cấp nương hỗ trợ." Ông Như Nhi dịu dàng cười cười, đuổi kịp Khương lão thái thái bước chân. "Hảo đi." Nhìn dáng vẻ Khương lão thái thái cùng ông Như Nhi đây là muốn trước tiên đơn độc ở chung, Khương Lăng nhún nhún vai, liền không tham dự. Khương Tam Hải là cùng Tề Lan cùng nhau trở về. Hai người vẫn chưa ước hảo. chỉ là trùng hợp gặp phải, liền đồng hành. Tam ca, thật lớn một bản mỹ thực món ngon. Chỉ chỉ chính sảnh, Khương Lăng vẻ mặt thần bí mật báo. Ân. Khương Tam Hải đầu tiên là sửng sốt, đột nhiên nghe Khương Lăng như vậy nói, hắn không cấm có chút nghi hoặc. Nương cùng Tam Tẩu cùng nhau chuẩn bị. Khương Lăng nói xong liền quay đầu nhìn về phía Tây Lan, chúng ta đi theo có lộc ăn, nương còn cố ý làm người thích ăn. Ân. Tề Lan đi theo Khương Lăng cùng nhau vào chính sảnh, hắn phía sau thị vệ còn lại là lập tức đưa lên các loại quà tặng. Tới liền tới, như thế nào còn mang theo nhiều như vậy đồ vật. Quá khách khí, lần sau nhưng không cho như vậy lãng phí tiền. Khương lão thái thái vui tươi hớn hở tiếp nhận quà tặng, lại phát hiện Tề Lan mang đến quà tặng thật sự quá nhiều, nàng căn bản bắt không được, đơn giản liền cùng nhau đôi ở bên cạnh bàn ghế thượng. Hẳn là Tề Lan vẫn như cụ không phải thực sẽ nói dễ nghe lời nói, nhưng hắn từ trước đến nay nói thiếu làm nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý, thật đúng là làm người chọn không ra nửa điểm sai tới. Khương lão thái thái cũng biết Tề Lan là cái không mừng khách sáo, sẽ không nói các loại lời ngon tiếng ngọt người. Bị Tề Lan một câu hẳn là nói cảm động không thôi, Khương lão thái thái liên tục gật đầu, đều là người một nhà, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tới tới tới, ngồi xuống ăn cơm. Một ban ăn Xem có hay không ngươi thích ăn, nếu là hợp khẩu vị nhưng đến ăn nhiều một ít. Tề lan xác thật không cùng khương Lão thái thái khách khí, lập tức liền thuận thế ngồi xuống. Khương lăng không thể nghi ngờ là ngồi ở tề lan bên người, nàng bên kia ngồi còn lại là cố ý chọn hảo vị trí ông như nhi. Toàn bộ khương gia vông như nhi liền cảm thấy khương lăng đối nàng thân cận nhất, cũng nhất thân thiện. Đến nỗi với ở quyết định ngồi xuống trong nháy mắt, nàng không chút suy nghĩ liền ngồi ở khương lăng bên cạnh người. đệ một trăm ba mươi trương Vông nhứ nhi ngồi ở khương lăng bên cạnh người nàng bên kia tự nhiên mà vậy đã bị không ra tới khương gia người cực kỳ ăn ý nhường ra cái kia vị trí cấp cuối cùng lại đây khương tam hải khương tam hải cũng không khách khí thẳng ngồi xuống đến tận đây mọi người liền đều ngồi xuống tuy rằng khương gia không coi là giảng quy củ nhưng khương lão gia tử cùng khương lão thái thái vẫn là ngồi ở chủ vị bất quá khương ra trên bàn cơm không khí liền thật sự chưa nói tới nửa điểm an tĩnh, thật đánh thật náo nhiệt. đứng mũi chịu sao chính là khương lão thái thái, một cái kính tiếp đón tề lan ăn nhiều một ít, đặc biệt nhiệt tình. tề lan lời nói không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là khương lão thái thái mở miệng, hắn đều sẽ hoặc gật đầu, hoặc đáp nhẹ tới phụ hoa, tuyệt đối sẽ không mặc kệ khương lão thái thái tẻ ngắt. khương lão thái thái liền càng cao hứng. cơ hồ muốn đem trên bàn sở hữu hảo đồ ăn đều đẩy đến tề lan trước mặt cung này chọn lựa so sánh dưới vương nhứ nhi liền có chút bị vắng vẻ một bên vương gia nha đầu là không phục nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài bọn họ vương gia tuy rằng dòng roi so khương gia cao lại xa xa cập không thượng tề vương phủ có tề vương phủ thế tử ngồi ở chỗ này nhà bọn họ tiểu thư sao có thể sẽ được đến coi trọng vương nhứ nhi bản nhân nhưng thật ra cảm giác còn hảo Nàng cũng không phải thích tranh đoạt nổi bật tính tình. Khương gia nhiều người như vậy đều ở, nếu như Khương Lão thái thái một cái kính tiếp đón nàng, nàng ngược lại sẽ cảm thấy câu thúc, chi bằng hiện nay như vậy chính mình yên lặng gấp đồ ăn tới thoải mái tự tại. Khương lăng ngay từ đầu vẫn chưa để ý bất quá ông ra nha đầu chạm vị trí vừa lúc ở Khương lăng đối diện, Khương lăng vừa nhấc đầu liền thấy. Kết quả là, Khương lăng chủ động cấp gông như nhi gấp hai lần đồ ăn. Cảm ơn lăng nhi. Vương Nhứ Nhi không nghĩ tới Khương Lăng sẽ cho nàng gắp đồ ăn, liền nói ngay tạ. Không khách khí. Tam Tẩu muốn ăn cái gì cứ việc chính mình kẹp, kẹp không đến liền tìm ta tam ca. Chỉ chỉ Khương Tam Hải, Khương Lăng cười đề nghị nói. Vương Nhứ Nhi ngần người, nhất thời liền đỏ mặt, hơi hơi lắc đầu, không có việc gì, ta chính mình có thể. Vương Nhứ Nhi thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Đột nhiên bị điểm danh Khương Tam Hải cũng ngần người. ngẩng đầu nhìn lại đây khương lăng vẻ mặt vô tội nhún nhún vai cho khương tam hải một cái chính mình nhìn làm ánh mắt khương tam hải hơi hơi chần chờ còn không có động tác liền thấy tề lan động tề lan cấp khương lăng gấp đồ ăn đã là không phải một lần hai lần mặc dù là ở khương gia người trước mặt tề lan cũng chưa bao giờ thu liêm quá ấn khương nhị tẩu trong lén lút lặng lẽ cùng khương lão thái thái phun tào như vậy chỉ cần có tề thế tử ở trường hợp Nhà bọn họ tiểu mội quả thực sắp bị sùng không tay. Khương lão Thái Thái khẳng định là vui nhìn đến tề lan đối Khương Lăng tốt. Thậm chí với ở nàng nơi này căn bản không có cái gọi là quy củ cùng lệ nghĩa mà nói, chỉ cần Khương Lăng không có hại, Khương lão Thái Thái đều sẽ không cố vấn, ngược lại thấy vậy vui mừng. Vương Như Nhi lại là lần đầu tiên nhìn đến loại này cảnh tượng, thực sự kinh sợ. Vị này chính là thân phận tôn quý tề vương phủ thế tử. Thế nhưng đối Khương Lăng như thế che chở đầy đủ. Tuy rằng đã sớm nghe nói Khương Lăng thực hảo mệnh, nhưng là hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn là làm ông Như Nhi đặc biệt cảm khái cùng khiếp sợ. Khương Lăng nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nàng cùng Tề Lan nhận thức lâu như vậy, vẫn luôn là như vậy ở chung. Có lẽ ở người khác trong mắt, là nàng trèo cao Tề Lan, nên thật cẩn thận đem Tề Lan cung lên mới đúng. nhưng trên thực tế khương lăng ở tề lan trước mặt trước nay đều là không tiêu ngạo không xiểm định tùy tính tự mình nàng thích sự tình nàng sẽ trực tiếp cùng tề lan thuyết minh ngược lại nàng không thích sự tình nàng cũng không sẽ gạt tề lan cũng là bởi vì khương lăng như vậy hành động cùng hành vi tề lan ở khương lăng trước mặt cũng rất là tùy ý hắn muốn làm sự tình ai cũng ngăn không được hắn không muốn làm sự tình ai cũng miễn cưỡng không được đến cấp khương lăng gắp đồ ăn Thuần túy là hắn muốn làm như vậy mà thôi. Liên ở ông Nhứ Nhi ngây người thời điểm, nàng trong chén nhiều một miếng thịt. Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Khương Tam Hải cho nàng kẹp. Nhấp môi, vông Nhứ Nhi từ nhỏ đã chịu dạy dỗ là không thể như vậy không nói lê nghĩa. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng rốt cuộc vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, càng thêm không có chống đẩy. vuông ra nha đầu nhưng thật ra xem bất quá mắt mở ra miệng. Lại bị ông như nhi một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Lại sau đó, nàng cũng không dám hé răng. Khương lăng cảm thấy rất có ý tứ. Tưởng cũng biết, vuông ra quy củ hẳn là không ít, nếu không cũng không đến mức liền một cái nha đầu đều xem bất quá mắt tính toán mở miệng ngăn lại. Bất quá con hảo, uông như nhi không có quảng cáo dùn ben thanh cao, cũng không có cố tình ngâng lên chính mình, mà là đang ở nỗ lực thích hướng bọn họ khương ra. Tuy rằng đối với ông Như Nhi tới nói hẳn là có chút khó, nhưng là xem ông Như Nhi thái độ, Khương Lăng thực xem trọng nàng. Nếu thấy ông Như Nhi vì Khương gia làm ra nỗ lực, Khương Lăng tự nhiên cũng sẽ cấp ra nàng thái độ. Từ nay về sau ông Nhứ Nhi muốn ở Khương gia dừng chân, Khương Lăng tất nhiên sẽ không ăn, lại còn có sẽ thích hợp giúp ông Như Nhi một phen. Đế đô Hoàng Thành Nhật Tử xác thật cùng quận Sơn huyện, cùng với tiểu Bắc trấn có cực đại khác biệt. Khương Lão gia tử cùng khương Lão thái thái ở mới bắt đầu thích hướng giai đoạn sau, dần dần liền tự tại lên. Khương đại ca bọn họ càng là nơi nơi chơi tận hứng, thực sự mở rộng tầm mắt, lưu luyến quên phản. Như vậy thích đế đô, muốn hay không về sau đều lưu tại đế đô. Bồi khương Lão thái thái bọn họ ở đế đô chơi qua một vòng, khương lăng cười hỏi. Vẫn là không được. Nhà của chúng ta tiểu lầu mỗi ngày đều rất bận, như vậy trường một đoạn thời gian không ở. Ta và ngươi nhị ca còn nhớ thương đâu. Khương nhị tẩu mà nay là thật sự đem tiểu bắc chấn coi là chính mình ra. Có một tòa không nhỏ nhà cửa, còn có một chỗ sinh ý không tồi tự lầu. Khương nhị tẩu quá thực thư thái, cũng thật cao hứng. Ta và ngươi tứ ca cũng cần đến hồi tiểu bắc chấn. Tới đế đô phía trước, vài cái đại khách hàng tìm ngươi tứ ca làm một sống, cấp giá đều không tồi. Khương tứ tẩu cũng là lắc đầu, cười hì hì cùng Khương lăng nói. Đế đô so tiểu Bắc trấn đại, sinh ý khẳng định cũng so tiểu Bắc trấn càng tốt làm. Chỉ cần các ngươi tưởng, tới Đế đô An gia cũng không là việc khó. Nếu như Khương gia người thật sự nghĩ đến Đế đô An gia, Khương Lăng Thiệt tình cảm thấy được không, cũng không có như vậy khó. Em đẹp ở tiểu Bắc trấn trụ, lại chuyển đến Đế đô hoàng thành làm gì? Này không phải cố ý cấp Lăng Nhi người thêm phiền. Bọn họ này đó đương ca ca tẩu tử, chính mình không bản lĩnh tránh ra một mảnh thiên tới. còn mọi chuyện muốn ngươi cái này muội muội dịu dắt xem bọn họ mặt đỏ không khương nhị ca bọn họ còn không có tỏ thái độ khương láo thái thái liền không cao hứng giáo hấn. đế đô không thể so địa phương khác khương gia người thật muốn ở đế đô kiếm ăn ngày sau còn không đều đến dựa vào tây lan nói đến nói đi chính là muốn chiếm khương lăng tiện nghi mặt khác sự tình cũng phải nói nhưng là chuyện này khương láo thái thái cũng không phải thực duy trì Bọn họ Khương già vốn dĩ liền so ra kém tề vương phủ, liền tính Khương Tam Hải hiện giờ đương quan, cũng chỉ là vì Khương Lăng thêm một đạo trợ lực. Hơn nữa Khương nhị ca bọn họ mấy cái kéo chân sau. Khương lão Thái Thái như thế nào tính đều cảm thấy Khương Lăng sẽ có hại, hơn nữa thực dễ dàng bị những cái đó không quen nhìn Khương Lăng người ở sau lưng nói ra nói bảo. Lại có một ít giáp tâm bất lương người, thậm chí sẽ giáp mặt đục nhã Khương Lăng, xem thấp Khương Lăng. Này không phải cô y cấp Khương lăng thêm phiền sao. Đúng đúng đúng, Nương nói rất đúng. Chúng ta tới đế đô không phải đại sự, tới lại phải cho tiểu muội ngươi thêm phiền thoái, như vậy liền không hảo. Trước kia chúng ta có thể ở tiểu bắc chân đứng vững góc chân, cũng là ít nhiều tiểu muội. Về sau nếu là mỗi đi một bước đều yêu cầu tiểu muội dịu dắt, chúng ta này đó đương ca ca tẩu tẩu đích xác thật rất ban khoan. Nếu có cơ hội, Khương nhị tẩu khẳng định tưởng chuyển đến đế đô hoàng thành. rốt cuộc đế đô hoàng thành so tiểu bắc trấn muốn càng thêm phồn hoa cũng càng thêm hảo chính là ở khương nhị tẩu trong lòng vẫn là cảm thấy tiểu bắc trấn càng thích hợp bọn họ hơn nữa bọn họ mà nay đã ở tiểu bắc trấn đứng vững vàng góp chân thật sự không cần thiết lại mang hải tử chuyển nhà dịch hoa. bọn họ đại nhân còn hảo nhưng là đổi đến bọn nhỏ trên người liền quá buôn ba cũng quá vất vả khương tứ tẩu cũng là giống nhau ý tưởng có thể từ khương ra thôn dọn đến tiểu bắc trấn Khương tứ tẩu đã thực thấy đủ. Đến nôi đế đô hoàng thành, nàng tưởng cũng không dám tưởng. liền cảm thấy đế đô lại hảo, cũng không thuộc về nàng cùng Khương tứ ca. Khương đại ca cùng đại tẩu liền càng đừng nói nữa. Bọn họ hai người là thật đánh thật một lòng một dạ đi theo Khương lao gia tử cùng lao thái thái, tới đế đô còn ở cân nhắc quê quán mà còn nhu nhược, lại lần nữa trở về có thể hay không thiếu thu hoạch. Khương lăng cũng không ngoại ý muốn Khương ra người thái độ. Chẳng qua lại lần nữa xác định lúc sau, nàng càng thêm trong lòng hiểu rõ, liền không làm mặt khác tính toán. Mà Khương ra người ở cho thấy kiên định thái độ cùng lập trường lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị Khương Lăng cùng Tề Lan việc hôn nhân. Ngay từ đầu Khương lão gia tử cùng Khương lão Thái Thái là tính toán trước vì Khương Lăng đính hôn, không thành tưởng Tề Lan trực tiếp thỉnh động thánh thượng. Mà thánh thượng một giấy ra lệnh, Khương Lăng cùng Tề Lan việc hôn nhân đó là ván đã đóng truyền đại kết cục. tề lao thái quân trực tiếp khí ở trên giường nằm ba ngày, lúc sau liền tuyên bố chính mình không thoải mái, kiên quyết không tham dự tề vương phủ nên thú thế tử phi rất nhiều công việc, mượn này muốn biểu đạt đối Khương Lăng không mừng, cũng là cô ý muốn lạc Khương Lăng mặt mũi. Nhưng mà, thánh thượng cấp phô trương cũng đủ đại, hoàng hậu nương nương cũng là cái sẽ là người. Không cần thánh thượng cùng thái tử đề nghị, hoàng hậu nương nương ban thưởng liền đưa đến Khương Lăng trước mặt. Cùng lúc đó, Khương Lăng cùng Tề Lan việc hôn nhân cũng giao cho lễ bộ phụ trách, Lăng là đi rồi hoàng tử đón dâu quy cách. Lần này, Tề Lao Thái quân càng thêm khí đau lòng dạ dày đau toàn thân đều đau, vốn dĩ chỉ là trang bệnh không muốn lộ diện, từ nay về sau lại là thật đánh thật cảm giác được không thoải mái. Khương gia người cũng không nghĩ tới việc hôn nhân này sẽ phát triển nhanh như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ là đính hôn, hiện nay lại biến thành trực tiếp thành thân gà chồng. Khương gia người không hề nghi ngờ phải tiếp tục ở đế đô hoàng thành nhiều ngốc một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ngươi việc hôn nhân nhanh như vậy liền định ra tới. Khương Tam Hải đương nhiên biết đây là sớm muộn gì sự tình, nhưng Khương Lăng cùng Tề Lan trực tiếp lướt qua đính hôn chuyển vi thành thân, Khương Tam Hải cũng bị đánh cái trở tay không kịp. Tam Can nên không phải là muốn lại rất ta của hồi môn đi. Ra vẻ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Khương Tam Hải, Khương Lăng kinh hô ra tiếng. không mang theo tam ca như vậy khi dễ người tam ca ngươi không thể vì cho ngươi chính mình lưu cưới vợ tiền vốn liền khấu dứt ta cái này duy nhất thân mội mội của hồi môn ta chính là phải gả vẻ vang ngươi không được không cho ta chuẩn bị của hồi môn ngươi thật đúng là bị khương lăng khí cười khương tam hải tức giận vô vô khương lăng đầu tam ca chính là chính mình không cưới vợ cũng sẽ không làm ngươi cái này duy nhất thân muội mội gả keo kiệt vừa lòng không đệ 140 trăm chương Khương Tam Hải nói được thì làm được, ở Khương Lăng xuất giá một ngày này vì này chuẩn bị của hồi môn đặc biệt phong phú, thực sự vì Khương Lăng chướng rất lớn một hồi mặt. Khương Lăng kỳ thật chính là nói giỡn. Đối với chính mình của hồi môn, nàng từ trước đến nay trong lòng hiểu rõ, thật sự không cần Khương Tam Hải lo lắng. Bất quá thật chờ nàng gả chồng một ngày này, không đơn giản là Khương Tam Hải, Khương gia những người khác tất cả đều vì nàng chuẩn bị của hồi môn. trong đó cũng bao gồm khương gia đại phòng nhị phòng cùng tứ phòng lấy khương lão gia tử cùng khương lão thái thái đối khương lăng xuân ái bọn họ hai người vì khương lăng chuẩn bị của hồi môn cũng không phải rất khó làm người tưởng tượng sự tình bất quá khương gia mặt khác mấy phòng thế nhưng đều mặt khác chuẩn bị của hồi môn đủ có thể thấy bọn họ đối khương lăng coi trọng khương lăng không có cự tuyệt đại gia tâm ý tất cả nhận lấy không phải muốn tham điểm này tiện nghi Mà là nàng lúc sau sẽ còn cho bọn hắn chỉ biết càng nhiều. Đúng là bởi vì có như vậy tự tin, Khương Lăng mặc kệ làm chuyện gì đều phá lệ thản nhiên cùng tự tin, nói là đương nhiên cũng hoàn toàn không vì quá. Nhìn Khương Lăng thuận lợi xuất giá, vương nhứ nhi không thể nghi ngờ là hâm mộ. Nàng chính mình cùng Khương Tam Hải việc hôn nhân cũng gần ngay trước mắt, vương ra cho nàng chuẩn bị của hồi môn cũng không thiếu, nhưng lại thiếu một chút. Thiết tình! Tưởng tượng đến chính mình của hồi môn. vương nhứ nhi dẫn đầu nghĩ đến chính là vương gia quy củ nàng của hồi môn sắc thật không ít lại cũng gần chỉ là ấn quy củ mà chuẩn bị nơi nào giống khương gia người như vậy các loại dụng tâm tràn đầy đều là ôn nu đến nỗi khương tam hải vì khương lăng chuẩn bị của hồi môn vương nhứ nhi xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng lại là một chữ cũng chưa nói vương gia nha đầu nhưng thật ra có rất nhiều ý tưởng bất quá nàng vừa mới mở miệng đã bị vương Như nhi ngăn cản xuống dưới Ngươi nếu là lại lắm miệng, chỉ lo hồi vông ra đi, về sau đều đừng lại đi theo ta. Lần này đế đô một hàng, ông Nhứ Nhi là hạ quyết tâm phải hảo hảo cùng Khương gia người ở chung. Nhưng là thực rõ ràng, bên người nàng người cũng không thích hợp lưu tại Khương gia. Tiểu thư, đi theo vông Nhứ Nhi bên người nha đầu đều là hảo chút năm lão nhân, từ nhỏ liền cùng ông Nhứ Nhi cùng nhau lớn lên, tình cảm không giống bình thường. Cũng này đây. Nàng mới có thể cả gan làm loạn nhiều lời vài câu, vì chính là giúp ông Như Nhi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Rốt cuộc thật muốn lại nói tiếp, ông ra ngạch cửa xa so Khương ra cao, vông Như Nhi gả cho Khương Tam Hải vốn chính là thất gả. Lại một đôi so Khương ra các mặt, hoàn toàn so ra kém ông ra rộng rãi cùng đại khí, nơi chốn đều có vẻ rất là không phong khoáng, nơi nào xứng đôi nhà bọn họ tiểu thư. Ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục lưu tại ta bên người. liền câm miệng thiếu ngôn hương Như nhi rất rõ ràng bên người nàng nha đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào nhưng nàng bản nhân cũng không để ý nàng là xác thật thực thích khương tam hải cũng nguyện ý gả tiến khương gia ngày sau mặc kệ là vinh hoa phú quý vẫn là nghèo rất mừng tơi nàng chính mình lựa chọn nàng cam nguyện chịu trách nhiệm ta bông ra nha đầu tự nhiên là không phục nhân ra như vậy rốt cuộc nơi nào hảo đáng giá nhà bọn họ tiểu thư như thế bị khuất Phạm La đổi một môn việc hôn nhân, nhà bọn họ tiểu thư thế tất gặp qua càng tốt. Vông Nhứ Nhi khẽ như mày, mặt trầm xuống tới. Ông ra nha đầu ngẩn người, rốt cuộc vẫn là không dám hé răng. Chẳng qua nàng đáy lòng là như thế nào cảm tưởng, liền không phải do Vông Nhứ Nhi tả hữu. Cùng với Khương Lăng gả tiến tề vương phủ, Khương lão ra tử đoàn người liền chuẩn bị hồi Khương ra thôn. Khương Lăng việc hôn nhân có thể ở đế đô làm. Khương Tam Hải việc hôn nhân lại phải về Khương Gia Thôn Đại Làm. Cùng lúc đó, Khương Tam Hải cũng đã thỉnh hào giả. Ta cũng cùng các ngươi cùng trở về. Về nhà thăm bố mẹ ngày, nghe Khương Lão Thái Thái nói phải về Khương Gia Thôn, Khương Lăng lập tức nói. Nhà đầu ngốc ngươi như thế nào hồi? Ngươi mà nay đã gả chồng, cũng không thể tùy tiện hướng nhà mẹ để chạy. Người bình thường ra còn chưa tính, Khương Lăng gả chính là tề vương phủ. Khương Lão Thái Thái cũng là không dám tùy ý khuyến khích Khương Lăng hướng nhà mẹ để chạy. Này lại cái gì không thể. Ta cùng Tề Lan nói tốt là được a Khương Lăng vừa nói vừa quay đầu đi làm chuẩn Lan, ta nói rất đúng đi. Đúng vậy Tề Lan muốn là mọi việc đều theo Khương Lăng, giờ phút này cũng thế. Này làm cho Tề Lan mặt, Khương Lão Thái Thái vốn không nên nói thêm cái gì. Nhưng mắt nhìn Khương Lăng một bộ đương nhiên thái độ. Khương lão thái thái nhịn không được liền giữ chặt Khương Lăng cánh tay để thấp thanh âm, "Ngươi nha đầu này cũng đừng quá làm ầm ĩ không cần ỷ vào thế tử nhường ngươi, ngươi liền chơi tiểu tính tình." "Ta không có chơi tiểu tính tình a. Ta nói đều là sự thật." Khương Lăng lắc đầu, vẻ mặt vô tội, "Nói nữa, Tề Lan chính mình vui nhường ta, ta khẳng định cũng muốn nghe hắn nha." "Ngươi a, chính là sẽ theo cột hướng lên trên bò, sớm muộn gì có ngươi hối hận." Tức giận trắng liếc mắt một cái khương lăng, khương lão thái thái trên mặt tươi cười, ngược lại nhìn về phía Tề lan, thế tử ngươi về sau đừng chuyện gì đều theo nha đầu này. Nàng từ trước đến nay không lớn không nhỏ, ngươi càng là có nàng, nàng càng là không hiểu chuyện. Thiểu tâm nào ngày đem nàng chiều hư, xông ra hoạt tới. Lăng nhi thực hảo. Thế lan hơi hơi gợi lên khỏe miệng, ôn thanh trả lời. Ta liền nói sao, ta thực hiểu chuyện, chưa bao giờ gặp ra rối Có tề lan cho nàng chống lưng, Khương Lăng cầm nâng miễn bản rất cao. Khương Lão thái thái trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, nhìn về phía tề lan ánh mắt trừ bỏ vừa lòng vẫn là vừa lòng, đối cái này con rể là thật sự càng thêm thân cận. Ngươi xác định phải đi về. Khương Tam Hải là hạ triều trở về lúc sau mới biết được Khương Lăng muốn cùng nhau hồi Khương ra thôn, không cấm kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta không thể trở về. Nhớ mày, Khương Lăng hỏi. Đương nhiên có thể hồi. Ta chỉ là không nghĩ tới cực kỳ khó được, Khương Tam Hải ngừng đề tài. Không nghĩ tới Tề Lan sẽ đáp ứng cùng ta cùng nhau hồi Khương Gia Thôn. Tam ca ngươi thật đúng là coi khinh ngươi mội mội ta. Chỉ cần ngươi mội mội ta muốn làm sự tình, Tề Lan liền không khả năng không đáp ứng. Khương Lăng đôi tay bối ở sau người, vẻ mặt tiêu ngạo cùng đắc ý. Khương Tam Hải không khỏi liền quay đầu nhìn thoáng qua Tề Lan. Tề Lan che chở Khương Lăng, hắn vẫn luôn đều biết. Nhưng Tề Lan cư nhiên như vậy quán Khương Lăng, sẽ không sợ ngày sau Khương Lăng càng thêm vô pháp vô thiên. Thế Lan thật đúng là không sợ Khương Lăng vô pháp vô thiên. Ở hắn nơi này, Khương Lăng làm bất cứ chuyện gì đều được, căn bản không tồn tại quán vừa nói. Đến nỗi Khương gia người bên này, Thế Lan nếu cưới Khương Lăng, đó là thiệt tình đem Khương gia coi là người một nhà. Khương Tam Hải phải đón dâu là đại sự, Khương Lăng muốn cùng nhau hồi Khương gia thôn tự nhiên không gì đáng trách. Tề Lan hoàn toàn không cho rằng yêu cầu ngăn trở. Chỉ làm chuẩn Lan phản ứng, Khương Tam Hải liền biết, hắn là không có khả năng nói Khương Lăng nửa câu không phải. Cùng Khương Lão thái thái giống nhau, Khương Tam Hải cũng khẳng định thực nguyện ý thấy Tề Lan nơi trốn hướng về Khương Lăng. Chẳng qua hắn không khỏi cũng sẽ lo lắng, nếu như Khương Lăng làm quá mức, Tề Lan sẽ cảm thấy bực bội, tiến tới sinh ra không kiên nhẫn chán ghét cảm xúc. Nếu như thật tới rồi kia một ngày, Khương Tam Hải lo lắng Khương Lăng sẽ không chịu nổi một sớm từ bầu trời rớt đến ngầm cách xa đả kích. Mà đến lúc đó, chẳng sợ Khương Tam Hải lại có tâm che chở Khương Lăng, chỉ sợ cũng không có biện pháp buộc Tề Lan đối Khương Lăng trước sau như một hảo. Bất quá, vô luận về sau thế nào, ít nhất hiện giờ Tề Lan là thật sự thực che chở Khương Lăng, thẳng đem Khương Lăng sủng lên trời. Về sau sự tình, ai cũng dự đoán không đến, càng thêm không làm chủ được. Cho nên... vẫn là trước Cố hảo trước mắt đi. Cuối cùng, Khương Tam Hải cùng Khương Lão Thái Thái làm đồng dạng lựa chọn, lặng lặng làm tốt bảng con người, tùy ý Tề Lan cùng Khương Lăng tự hành ở chung cùng ân ái. Khương Lăng phải về Khương gia thôn một chuyện, Tề Lao Thái quân là thực không cao hứng. Ở nàng mà nói, Khương Lăng đây là gả cho người còn không an phận. Nếu như Khương Lăng nhà mẹ đẻ là cái phú quý nhân gia, có thể giúp đỡ được đến Tề Lan, nhiều hơn cho nhau đi lại tạm thời còn chưa tính. Nhưng Khương Lăng nhà mẹ đẻ chính là tầm thường người nhà quê, nơi nào giúp được với Tề Lan. Không nương Tề Vương Phủ tên tuổi ở bên ngoài hoành hành ngang ngược liền không tuổi, không chừng còn nơi nơi nghĩ như thế nào chiếm bọn họ Tề Vương Phủ đại tiện nghi đâu. Nhưng mà, Tề Lao Thái quân không đảm đương nổi Tề Vương Phủ ra, cũng làm không được Khương Lăng chủ. Tề Vương ra từ trước đến nay mặc kệ Vương Phủ hậu trạch sự tình, Tề Vương phi lại mọi chuyện đều nghe Tề Lan. Đổi mà nói chi? Thế Lan đáp ứng làm Khương Lăng chạy lấy người, Khương Lăng là có thể thoải mái hào phóng rời đi Tề Vương phủ. Càng miễn bàn, Thế Lan cũng muốn bồi Khương Lăng hồi Khương gia thôn. Mà nay Tề Lan đã là thái tử tín nhiệm nhất cánh tay trái bờ vai phải, thái tử đều có thể chuẩn Tề Lan rời đi, Tề Vương Phi còn có thể tìm ra khác lý do ngăn đón không cho Tề Lan cùng Khương Lăng đi. Kết quả là, ở Khương gia người định tốt nhật tử, đại gia đúng hạn đi ra ngoài. Tề Lan cùng Khương Lăng Xe ngờ cũng ở đội ngũ chi liệt. Có Tề Lan ở, Khương gia người lần này đi ra ngoài là thật sự phương tiện không ít, thẳng làm mọi người cảm thán không thôi. Tiểu thư, ta còn là cảm thấy, Khương gia việc hôn nhân này không tốt. Càng là thiết thân cảm nhận được trong đó chênh lệnh, vông Gia nha đầu càng là nhịn không được lòng tràn đầy phung tào. Chúng ta lúc trước tới đế đô dọc theo đường đi ăn nhiều ít đau khổ a Vốn tưởng rằng đây là theo lý thường hẳn là... rốt cuộc đường xá xa xôi lại một đường sóc này nhưng lúc này nhìn một cái chúng ta vị này cô tiểu thư diễn xuất từ lên đường đến lúc này liền nửa điểm đau khổ cũng không ăn thoải mái dễ chịu cùng vị thiên kim tiểu thư dường như cơm miệng Vông nhứ nhi thực may mắn giờ phút này chỉ có nàng cùng nha đầu đứng chung một chỗ quanh mình không có những người khác nếu không một khi bị khương ra người nghe thấy này đó oán trách sự tình nhất định không có biện pháp thiện. cũng là đến lúc này ông nhứ nhi rốt cuộc hạ quyết tâm lần này hồi ông gia chủ bị xuất giá công việc thời điểm nhất định phải đem cái này nha đầu lưu tại ông gia kiên quyết không thể đem này mang tiến cưng gia chứ phi nàng không nghĩ ở khương gia hảo hảo sinh hoạt tiểu thư ta cũng là đau lòng ngươi ỷ vào cùng ông nhứ nhi nhiều năm tình nghĩa ông gia nha đầu có chuyện nói chuyện lá gan đặc biệt đại lại còn có rất nhiều ủy khuất cùng không cam lòng. Chúng ta ông già sắc thật so không được tề vương phủ, nhưng tiểu thư ngươi nào điểm không bằng vị kia cô tiểu thư? Ta coi vị kia cô tiểu thư tính tình nhưng một đinh điểm cũng không tốt, sinh ở nông gia còn như vậy nuông chiều từ bé, ở tề thế tử trước mặt càng là các loại tùy hứng nháo tính tình. Cho nên đâu? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi thật như vậy xem bất quá mắt, chỉ lo đi tìm đủ thế tử nói đi. Ngươi làm chuẩn thế tử lý không để ý tới ngươi. Vông Nhứ Nhi là cái thể diện người, chưa bao giờ sẽ đem lời nói nói quá mức khó nghe. Cũng là nàng nơi trốn đều làm người lưu tình mặt hành động, dẫn tới bên người nha đầu dần dần đều trở nên tâm lớn lên, thậm chí dám đảm đương nàng mặt bại hoại khương lăng vị này cô tiểu thư thanh danh. Trước kia vông Như Nhi đều nhịn, nhưng là lúc này đây, nàng hoàn toàn nổi giận. Đệ 141 chương Không hề dự triệu tao ngộ vông Nhứ Nhi quát lớn, vuông ra nha đầu rất là quý khuất. mà không đợi nàng đem đầy bụng ủy khuất phát tiết mà ra khương lão thái thái đoàn người xe ngựa bị ngăn cản xuống dưới khương lăng nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được điền uyển nhi hồi lâu không thấy nàng còn tưởng rằng điền uyển nhi từ đây liền sẽ không xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt bất quá thực rõ ràng điền uyển nhi vẫn luôn cũng chưa tính toán từ bỏ khương tam hải điền uyển nhi xác thật là hướng về phía khương tam hải tới lúc trước nàng một không cẩn thận bị chảo Lúc sau liền vẫn luôn bị nhốt ở quận Sơn huyện vùng ngoại ôm một chỗ tiểu viên tử, thẳng đến ngày gần đây mới tìm được cơ hội lặng lẽ trốn thoát. Nguyên bản nàng là nghĩ trực tiếp hồi Khương Gia Thôn đi tìm Khương Gia người khóc kêu xin giúp đỡ. Ngẫu nhiên gian nghe nói Khương Tam Hải hiện giờ đã vào chiều làng quan, sắp tới sắp phản hương, nàng đơn giản liền chờ ở từ đế đô hồi Khương Gia Thôn nhất định phải đi qua trên đường. Mà vận mệnh sắc thật chiếu cố nàng, nàng mới đợi bất quá hơn phân nửa ngày. liền cùng khương ra người mặt đối mặt đụng phải, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn thấy khương tam hải, điền uyển nhi kích động không thôi, không chút suy nghĩ liền lao ra đi ngăn ở lộ chính giữa. theo sau, khương lão thái thái bọn họ xe ngựa đã bị bách ngừng lại. phụ quân, một tiếng phụ quân, điền uyển nhi kêu đến đặc biệt thân thiết thả quen thuộc, thật giống như đã từng những cái đó không thoải mái tất cả đều không có phát sinh quá, biên kêu còn biên ý đổ hướng khương tam hải trên người khác khương tam hải lập tức liền trốn rồi mở ra Vương nhứ nhi còn lại là hơi hơi biến sắc mặt còn không cần nói chút cái gì bên người nàng nha đầu đã khí bất quá lao ra đi ngăn ở điền uyển nhi trước mặt ngươi là người nào muốn làm gì ngươi mới là người nào đi đừng ngăn đón ta tìm ta phu quân khương gia người điền uyển nhi đều nhận thức đột nhiên chạy ra như vậy một tiểu nha đầu điền uyển nhi theo bản năng coi như thành là khương gia vừa mới mua trở về hạ nhân nay đảo cũng không có gì tò mò, Điền Uyển Nhi nhưng nhớ rõ, kiếp trước mặc kệ là Khương Tam Hải vẫn là Khương Lăng lần thứ hai trở lại Khương Gia thôn thời điểm, bên người cũng không thiếu hạ nhân cùng nha đầu. đến nỗi với Điền Uyển Nhi giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền cấp ông gia nha đầu định rồi thân phận, cũng là căn bản không đem ông gia nha đầu để vào mắt. ông gia nha đầu vốn dĩ liền ở nhà mình tiểu thư nơi đó bị khí, đang lo không chỗ phát tiết. đối tượng điền luyện nhi loại này không thảo hỷ thái độ nàng khẳng định cũng là không khách khí ai là phu quân của ngươi ngươi này nữ tử rốt cuộc sao lại thế này không duyên cớ nơi nơi nhận phu quân chẳng phải là cố ý bôi nhỏ người khác thanh danh ta bôi nhỏ ai thanh danh ta chính mình phu quân ta còn không thể nhận một phen đẩy ra chặn đường ngông ra nha đầu điền luyện nhi vài bước đi vào khương tam hải trước mặt nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt phu quân ta rất nhớ ngươi Chậc chậc chậc, nay đều cái gì năm đầu, như thế nào còn có người tùy tiện nhận phu quân? Cũng là thật sự không biết, xấu hổ, xỉ. Vương gia nha đầu có lẽ chị không được điền luyện nhi, khương lăng lại là hạ bút thành văn, lao thần khắp nơi. Ai chẳng biết, xấu hổ, xỉ. Tiểu mội ngươi như thế nào mỗi lần nhìn thấy ta đều là loại thái độ này. Ta lúc trước đối với ngươi chính là thật sự hảo, nơi nào xin lỗi ngươi. Có cái gì ăn ngon? hào uống, ta cái này tam tẩu không phải trước tiên đưa đến ngươi trước mặt. Liên ta của hồi môn bạc, ta đều lấy ra tới cho ngươi mua tân váy áo mặc kệ qua đi bao lâu. Điền Uyển nhi mỗi khi cùng Khương Lăng tính khởi trướng tới đều là đúng lý hợp tình, tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Từ từ, từ từ, ai cho ai mua tân váy áo? Ngươi cho ta mua. Ta nói điền Uyển nhi, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta như thế nào không nhớ rõ ta xuyên qua ngươi mua bộ đồ mới váy. Ngươi gả tiến chúng ta Khương ra cũng không dài hơn nhật tử đi, cư nhiên còn hướng ta trên đầu loạn bắt nước bẩn. Ta thiếu ngươi một cái váy áo xuyên. Khương lăng nói xong lời cuối cùng, trực tiếp dùng tới châm chọc ngữ khí. Điên uyển nhi tức khắc bị đổ cái á khẩu không trả lời được, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Khương lão thái thái tiếp nhận lời nói cha. Cái gì váy áo? Nơi nào tới bộ đồ mới váy? Lão nương như thế nào cũng chỉ nhớ rõ điền uyển nhi ngươi cho ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử tặng một cái màu đỏ rực bộ đồ mới váy như thế nào thời gian dài ngươi trí nhớ biến kém một hai phải hướng nhà ta lăng nhi trên người lại đây chính là thiên đại chê cười toàn bộ khương già thôn ai không biết nhà ta lăng nhi là nhất không có khả năng thiếu bộ đồ mới váy xuyên cô nương đối thượng điền uyển nhi khương lão thái thái từ trước đến nay bưu hãn nói chuyện kêu kêu một cái khó nghe thẳng đem Điền Huyền Nhi dỗi không mặt mũi nào gặp người. Nói đến bộ đồ mới váy, nhà ta tiểu muội sát thật không thiếu. Ngược lại là Điền gia vị kia đường tẩu không thiếu ở chúng ta thôn khắp nơi khoe ra nàng tân đến váy áo, hướng ai đều nói là Điền Huyền Nhi cấp mua. Điền Huyền Nhi nếu là không muốn thừa nhận, chúng ta hồi khương ra thôn đi giáp mặt rằng co một chút không phải được rồi. Cũng không thể nơi nơi loạn bắt nước bẩn, hỏng rồi nhà ta tiểu muội thanh danh. Khương Đại Tẩu mà nay cũng là càng ngày càng tự tin mười phần, lập tức liền đứng ở Khương Láo Thái Thái bên người hát đệm nói. Khương Nhị Tẩu cùng Khương Tứ Tẩu cũng là không nói hai lời, việc nhân đức không nhường ai đi tới đứng yên, hùng hổ nhìn về phía Điền Uyển Nhi. Mấy năm không thấy, Điền Uyển Nhi có thể rõ ràng cảm giác được, Khương gia người bầu không khí thay đổi. Dĩ vãng Khương gia người mặt ngoài nhìn hòa hòa khí khí, kỳ thật mặt cùng tâm bất hòa, các có các tính kế. Chính là hiện nay Khương gia người rõ ràng là thật sự thân như người một nhà trở nên thật là cùng chung kẻ địch mà lại cứ bị Khương gia người nhất trí đối ngoại cái kia địch nhân là nàng chính mình Điền huyền nhi liền thật sự khó chịu Nương, Đại tẩu các ngươi thật là hiểu lầm ta Ta là thiệt tình đối tiểu muội hảo cũng là thật sự thích tiểu muội cho nên ta lúc ấy mới có thể lấy chính mình của hồi môn bạc cấp tiểu muội mua tân váy áo Chỉ là sau lại Ta nhà mẹ đẻ người vẫn luôn tìm ta nháo, ta đường tẩu lại. Ta là thật sự bị buộc không có biện pháp, lúc này mới không thể không đem tiểu bội váy cho ta đường tẩu. Câu đừng chuyện gì đều hướng ta trên người đẩy. Ta chưa từng có tìm người muốn qua váy, cũng không có xem qua người mua tân váy. Khi cách mấy năm ngươi bỗng nhiên đem một kiện đưa người đường tẩu váy ngạnh nhét vào ta trên đầu, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Điều môi! Khương Lăng nhưng không ăn Điền luyện Nhi động bất động liền bán đáng thương này một bộ. Nói nữa, liền tính ngươi xác thật là chuẩn bị đem cái kia váy tặng cho ta, nhưng nếu cuối cùng không có đem váy cho ta, vậy không phải mua cho ta, cùng ta một đinh điểm quan hệ đều không có được không? Tiểu muội, ngươi nghe ta giải thích Điền luyện Nhi rất rõ ràng. Khương gia một đám người bên trong, nàng nhất yêu cầu lấy lòng vẫn là Khương Lăng. Chỉ cần thuận lợi bắt lấy Khương Lăng, Khương gia những người khác đều không là vấn đề. Giải thích cái gì giải thích? Hợp lại ngươi là tới tìm chúng ta ra cô ra. Ta nghe xong hơn nửa ngày cuối cùng là nghe hiểu ngươi là vị nào đầu trâu mặt ngựa, cũng thật là có đủ da mặt dày, loại này thời điểm cư nhiên còn có thể tìm tới mua tới. Khương gia người cùng Điền uyển Nhi rằng co, vuông ra nha đầu tất cả nghe vào trong thai. Vậy xem một vòng lúc sau, nàng đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra, đối Điền uyển Nhi liền càng thêm xem bất quá mắt. Cô ra. Cái gì cô ra? Ngươi là trong lòng nhất hư dự cảm thành hình, điền uyển nhi cả người đều không tốt. Ta là ai? Tiểu thư nhà ta đã cùng Khương đại nhân đính hôn, hơn nữa lập tức liền phải thành hôn. Ngươi cảm thấy ta là ai? Vương gia nha đầu vốn dĩ liền cảm thấy Khương gia ngạch cửa quá thấp, lại nháo ra một cái điền uyển nhi, vương gia nha đầu liền càng thêm cảm thấy việc hôn nhân này không tốt. Vương nhứ Nhi không có ra tiếng. Cũng không có ngăn trở ông ra nha đầu vì nàng xuất đầu. Lại nói như thế nào điền Uyển Nhi cũng là Khương Tam Hải nguyên phối. Vông Nhứ Nhi căn bản không có biện pháp làm được thờ ơ đặc biệt điền Uyển Nhi trước mắt nói rõ là muốn dây dưa không thôi. Hơn nữa là cố ý tới tìm Khương Tam Hải. vương Nhứ Nhi liền càng thêm không có khả năng làm như không thấy. Cùng Khương Tam Hải việc hôn nhân này, mặc kệ người khác thấy thế nào, vương Nhứ Nhi bản nhân là muốn. Nguyên nhân chính là vì nàng xác thật muốn gả tiến khương gia, mới có thể càng thêm để ý điền luyện nhi ý đồ cùng hành động. Cho nên nàng hơi hơi nghiêng người, tầm mắt dừng ở khương tam hải trên người, chậm đợi khương tam hải phản ứng. Khương tam hải phản ứng rất đơn giản, cũng thực trực tiếp. Từ lúc trước cùng điền luyện nhi hòa ly, hắn liền không còn có cùng điền luyện nhi từng có bất luận cái gì không cần thiết tiếp xúc. Càng sâu đến, liền lời nói đều không có nói thượng hai câu. Ở lễ nghi thượng, khương tam hải từ trước đến nay làm thực đúng chỗ lẩn tránh hành động cũng rất là thành công quyết định làm người chọn không ra bất luận cái gì sai tới cho dù là điền uyển nhi cũng đừng nghĩ che lại lương tâm nơi nơi kể ra khương tam hải có gì thực xin lỗi nàng địa phương cũng hoặc là khương tam hải làm loại nào hành động cho nàng tạo thành bất luận cái gì hiểu lầm nếu khương tam hải bên này không chịu tiếp chiêu mặc cho điền uyển nhi như thế nào làm ầm ĩ lại như thế nào dây dưa Đều là không làm nên chuyện gì Dù sao cũng là đã sớm chuyện quá khứ Chẳng sợ Điền Uyển Nhi xác thật đã từng là Khương Tam Hải nguyên phối Cũng lại không nàng chuyện gì Thoáng nhìn Khương Tam Hải vẻ mặt lạnh nhạt Vương Nhứ Nhi không cấm nhẹ nhàng thở ra Đối Khương Tam Hải Nàng là tin tưởng Bất quá Vương ra nha đầu liền không phải loại cảm giác này Ở nàng xem ra Điền Uyển Nhi chính là Khương Tam Hải Không có nói sớm giải quyết tốt thai hoàng ẩm mà cái này hai họa ngầm thực rõ ràng sẽ vẫn luôn xuất hiện ở khương tam hải cùng ông nhứ nhi trong sinh hoạt khương tam hải nghĩ như thế nào vuông gia nha đầu không biết nhưng ông Như nhi ra sao này tầm cao khí ngạo lại nơi nào chịu được loại này ủy khuất cùng nang kham liên nang một cái nha đầu đều chịu không nổi huống chi là nhà bọn họ tiểu thư bởi vì ý nghĩ như vậy vuông gia nha đầu nhìn về phía điền huyện nhi ánh mắt tràn ngập không tốt cùng cảnh giác Điền huyền nhi đồng dạng không có khả năng thích vông ra nha đầu. Lướt qua vông ra nha đầu nhìn về phía vông như nhi, vẫn như cũ là trong trí nhớ kia trương làm nàng lại ghét lại hận gương mặt. Điền huyền nhi khẽ cắn môi, thiếu chút nữa không nhịn xuống tiến lên đi đem vông như nhi cấp đuổi đi. Chính là nữ nhân này, kiếp trước liền lấy một bộ cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống nàng. Không, phải nói vông như nhi chưa từng có lấy con mắt xem qua nàng, thẳng đem nàng coi là không khí. Một cái dâu ria ở nông thôn phụ nhân thôi. Mà nay liền ghê tầm hơn. Rõ ràng nàng đã đoạt ở phía trước thuận lợi gả cho Khương Tam Hải. Mà nay ngày lành nên thuộc về nàng Điền Uyển Nhi. Nhưng cái này ông Nhứ Nhi lại nhảy ra tới. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì ông Nhứ Nhi xuất thân so nàng hảo. Nhưng Khương Tam Hải chính mình xuất thân cũng không tốt ta. Còn có Khương Lăng, Khương Lăng xuất thân cùng nàng có khác nhau sao? Dựa vào cái gì Khương Lăng là có thể quá xôi gió xuôi nước, nàng lại không thể. Nàng phải gả bất quá là một cái Khương Tam Hải mà thôi, chẳng lẽ Khương Tam Hải thân phận còn có thể so Tề Lan cao quý. Khương Lăng có thể thuận lợi, tốt tốt đẹp đẹp cùng Tề Lan ở bên nhau, nàng đồng dạng có thể, hơn nữa nàng nhất định gặp qua so Khương Lăng càng thêm hảo. Đệ 142 chương, Mặc kệ Điền Uyển Nhi nghĩ như thế nào, nàng sở cầu đều rất khó thực hiện, cũng rất khó đạt thành. trước không nói khương lão thái thái mấy người riêng là ông ra nha đầu điền uyển nhi liền nói bất quá điền uyển nhi chính mình cũng thực mau ý thức tới rồi điểm này bởi vì tất cả mọi người đối nàng cực kỳ bại xích cùng chán ghét nàng thậm chí liền muốn đắp khương ra xe cùng nhau hồi khương ra thôn yêu cầu đều bị hồi cự cuối cùng điền uyển nhi bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chính mình yên lặng đi theo khương gia người đoàn xe mặt sau rất xa đuổi kịp khương ra người bước chân cùng nhau trở về Khương Gia Thôn. Khương Gia người hồi Khương Gia Thôn, không thể nghi ngờ là vẻ vang. Lấy Khương Gia Đại Gia ra cầm đầu Khương Thị Tộc Nhân, có thể nói là xếp hàng hoan nên Khương lão Thái Thái đoàn người trở về, miễn bản nhiều tha thiết. Không có biện pháp. Bọn họ thật sự chờ lâu lắm. Từ Khương lão Thái Thái bọn họ rời đi Khương Gia Thôn, liền rốt cuộc không ai tới bọn họ Khương Gia Thôn thu quá dạy. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng tới rồi toàn bộ Khương Gia Thôn. càng sâu đến là phụ cận mấy cái thôn sở hữu hương thân sinh kế, thực sự đem mọi người đều sợ hãi. Nay trong đó nhất chịu ảnh hưởng, không thể nghi ngờ chính là Khương gia đại nãi nãi. Đại nãi nãi nguyên bản là muốn nhân cơ hội này hảo hảo ở Khương gia thôn lập lập uy. Không thành tưởng, nàng không những không có thể thuận thuận lợi lợi ở Khương thị tộc nhân trước mặt hung hăng trường một hồi mặt, ngược lại còn hung hăng bị đánh một hồi mặt. Đến lúc này, đại loãi Ngoại thậm chí cũng chưa lo lắng sau lưng mắng khương láo thái thái cô ý ám hại nàng chỉ một mặt nhớ thương đến nay đều còn chất đống ở nhà bọn họ những cái đó dày trong lòng thực sự vì hoa đi ra ngoài những cái đó tiền bạc lấy máu Nay không hôm nay rốt cuộc chờ trở, trở về khương lao thái thái đại loãi Ngoại ai cũng không thèm nhìn tiến lên liền bắt được khương lao thái thái tay ngươi nhưng tính đã trở lại đối mặt đại loãi loãi thình lình xảy ra nhiệt tình khương lão thái thái ngần người Nàng cùng đại nãi nãi quan hệ nhưng không thế nào hảo, tuy rằng không có đến cả đời không qua lại với nhau nông nỗi, nhưng cũng xác thật là lẫn nhau xem đối phương đều hận không vừa mắt, tận khả năng ai cũng không phản ứng ai, gặp mặt đều không muốn chủ động chào hỏi cái gọi là thân thích. Như vậy, giờ này khắc này đại nãi nãi đầy mặt tươi cười chiều nàng phát lại đây, nói rõ là có khác sở đồ, thẳng làm khương lao thái thái trong lòng âm thầm phạm nói thầm. Có việc nhi? Kinh ngạc nhìn đại nãi nãi. Khương láo thái thái hỏi Ngươi trước cùng ta lại đây Không muốn làm cho quá nhiều người trước mặt cùng khương láo thái thái chịu thua Đại mãi nãi mạnh mẽ đem khương láo thái thái tốn tiến một gian không ai nhà ở Lúc này mới mở miệng hỏi Ngươi lúc trước rời đi khương ra thôn thời điểm Cũng chưa cùng chấn trên người ta nói hảo Như thế nào ngươi vừa đi liền rốt cuộc không ai tới chúng ta thôn thu dạy A, Có chuyện này nhi Ta không biết ta. khương lao thái thái bĩu môi giả vờ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu ngươi không biết đầy mặt hoài nghi nhìn khương lao thái thái đại loãi ngoại sắc mặt rất là khó coi được rồi được rồi chuyện quá khứ đều không nói ngươi chạy nhanh đi cấp chấn trên truyền cái lời nhắn làm cho bọn họ mau chóng phái người tới chúng ta thôn thu giày nhà của chúng ta đều còn chất đống thật nhiều giày còn không có thu đi lại buông đi đều phải móc neo đại loãi ngoại như thế nào cũng không nghĩ tới Khương Lão Thái Thái này vừa đi chính là hơn nửa năm quan cảnh, mắt nhìn lại kéo xuống đi cái này tân niên đều phải qua đi, đại nại nại cơ hồ đều sắp tuyệt vọng. Cũng may Khương Lão ra từ tháng trước rốt cuộc truyền quay lại tin tức, nhà bọn họ phải về Khương gia thôn vì Khương Tam Hải bãi hỉ yến, lúc này mới an đại nại nại tâm. Nhà các ngươi chất đống rất nhiều dải, như thế nào chất đống ở nhà các ngươi? Khương Lão Thái Thái đương nhiên là cố ý, cố ý làm bộ không biết tình. cố ý không phối hợp đại nãi nãi diễn xuất. Đại nãi ngoại như mày, tức khắc liền ấp đúng lên. Nàng lúc trước không phải cũng là hảo tâm muốn giúp trong thôn hương thân bài ưu giải nạn, mới có thể chủ động nhận lấy những cái đó hương thân dày, hơn nữa nàng đều là vàng thật bạc trắng mua những cái đó dày, cũng không phải bạch muốn, như thế nào liền không thể cùng Khương Lão Thái Thái muốn nói pháp. Vừa thấy Khương gia đại nãi nãi phản ứng, Khương Lão Thái Thái liền đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói đến cùng vẫn là tưởng cùng nàng tranh nổi bật bái. thành đi, ta tìm cái thời gian sẽ đi chấn trên tìm lý trưởng quầy để việc này. Bất quá lý trưởng quầy về sau rốt cuộc còn nguyện ý hay không thu chúng ta Khương ra thôn giải, ta nhưng không làm chủ được. Cho đến ngày nay, Khương lão Thái Thái kỳ thật không thế nào hãy cùng Khương Đại Nãi Nãi tranh. Chủ yếu là hai người đã không ở một cái mặt bàn thượng. Khương Đại Nãi mãi lại lợi hại cũng chính là ở Khương thị tộc nhân trước mặt có chút hy vọng. khương lão thái thái tắc đã đi ra khương gia thôn kiến thức quá bên ngoài lớn hơn nữa thế giới bất luận là tầm mắt vẫn là lòng dạ đều trở nên rộng lớn nhiều giống hiện nay khương lão thái thái liền càng nguyện ý nghe đến người khác giới thiệu nàng là khương tam hải vị này mệnh quan triều đình mẫu thân khương lăng vị này thế tử phi mẫu thân một cái mệnh quan triều đình một vị thế tử phi cái kia tên tuổi không đủ vang dội thật tới rồi tình trạng này Thương lao thái thái trước kia đối Khương đại nãi mãi về điểm này khúc mắc đã sớm biến mất hầu như không còn, cũng không nghĩ lại cùng Khương đại nãi mãi tiến hành không cần thiết tranh chấp. Cái gì kêu ngươi không làm chủ được? Ta nhưng cùng ngươi nói, việc này không phải là nhỏ, không đơn giản là hai ta chi gian cãi nhau. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chúng ta toàn bộ thôn hương thân? Liên tính ngươi thật sự không thèm để ý mặt khác hương thân chết sống, nhưng chúng ta này đó Khương thị tộc nhân đâu? Ngươi nhưng đừng vì ngươi trong lòng về điểm này tính toán, liền chúng ta khương thị tộc nhân đều mặc kệ. Chứ phi, ngươi tưởng trở thành khương thị tội nhân. Khương gia đại mãi mãi là thật sự thực sốt ruột giải quyết chuyện này. Nhận định khương lão thái thái là ở cố ý thoái thác, khương gia đại mãi mãi ngự khí liền rất trọng. Khương lão thái thái cũng không phải là sẽ chịu uy hiếp người. Nếu như khương gia đại mãi mãi hảo hảo nói chuyện, chẳng sợ làm khương lão thái thái hiện nay liền chạy đến chấn trên tìm lý trưởng quầy hiệp thương việc này khương lão thái thái đều sẽ suy xét suy xét nhưng khương gia đại nãi nãi một chương miệng liền cấp khương lão quá cái khương thị tội nhân tội danh khương lão thái thái tức khắc liền không đáp ứng long ta không có bất luận cái gì tính toán ngươi thiếu cho ta loạn chủ mũ được rồi ta cũng lười đến theo như ngươi nói ngươi hái thế nào liền thế nào đi sắc mặt trầm xuống dưới khương lão thái thái ném ra đại loại ngoài tay đương trưởng xoay người chạy lấy người ai người đại loãi mãi bất quá là muốn uy hiếp uy hiếp khương lão thái thái bước cho khương lão thái thái lập tức hỗ trợ giải quyết chuyện này nàng cũng hảo mau chóng đem phía trước cấp đi ra ngoài tiền bạc toàn bộ thu hồi tới nào từng nghĩ đến khương lão thái thái đột nhiên liền cùng nàng trở mặt thẳng đánh đại loãi mãi một cái trở tay không kịp khương lão thái thái nhưng không thèm nhìn đại loãi mãi là nghĩ như thế nào thu việc này, nàng kỳ thật cái gì cũng không có làm. Lúc trước bọn họ người một nhà rời đi Khương ra thôn thời điểm, lý trưởng quay tự mình tìm nàng xác định quá, bọn họ khi nào sẽ lại trở về. Khương lão thái thái trả lời là ngày về không chừng, còn được đến đế đô lúc sau lại quyết định. Lúc đó lý trưởng quầy gật gật đầu, còn cố ý thắc nàng cấp Khương lăng truyền lời nói, lúc sau mới từng người tách ra. Mà Khương lão thái thái, Cũng không lại hỏi đến lý trưởng quầy kế tiếp tiếp tục thu dạy sự tình. Cũng là đến lúc này trở về Khương Gia Thôn, Khương lão Thái Thái mới từ Khương Đại mãi mãi trong miệng biết được lý trưởng quầy lúc sau cũng chưa lại phái người tới Khương Gia Thôn thu dạy kế tiếp. Tuy rằng không quá minh bạch lý trưởng quầy vì sao lúc sau cũng chưa lại đến Khương Gia Thôn thu dạy, Khương lão Thái Thái cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc đây là ở làm buôn bán, khả năng lý trưởng quầy có mặt khác gan bài đi. bọn họ cũng cương cầu không tới bất quá nếu đại mãi mãi đã hỏi tới nàng trước mặt khương lão thái thái khẳng định muốn tìm một cơ hội hỏi một chút khương lăng bất quá đây đều là chờ lát nữa sự tình trước mắt khương ra trong viện hết sức náo nhiệt đứng đầy khương thị tộc nhân cùng hương thân không có phương tiện dò hỏi ngược lại là khương lăng ở thoáng nhìn khương lão thái thái đi ra lúc sau thẳng đã đi tới nương làm sao vậy thu dày sự tình nhìn chung quanh một vòng khương lão thái thái không khó phát hiện không ít hương thân đều ở hướng nàng cùng đại mãi mãi vừa mới ở căn nhà kia xem tưởng cũng biết đại gia hẳn là đều chờ thực nóng lòng giờ này khắc này đại gia tất cả đều đứng ở chỗ này cũng không chỉ là vì nên đón bọn họ người một nhà càng là vì chứng thực lý trưởng quậy vì sao không có tới khương gia thôn thu dạy sự tình khương lăng là người cũng không nghĩ tới trong đó còn có như vậy vừa ra Trước kia nàng còn ở quận Sơn huyện thời điểm, Khương Lăng cùng lý trưởng quầy hợp tác rất là hòa hợp, cũng vẫn luôn đều bảo trì thực tốt đẹp quan hệ. Có quan hệ lý trưởng quầy tới Khương Gia Thôn thu dày sự tình, Khương lão Thái Thái từ tiếp nhận liền xử lý rất là thỏa đáng, Khương Lăng cơ bản không có hỏi đến, cũng không có quan tâm. Chờ đi đế đô hoàng thành, Khương Lăng cùng lý trưởng quầy liên hệ tự nhiên mà vậy liền biến thiếu xuống dưới, đến nỗi với nàng vẫn chưa nghe nói việc này. Có lẽ là lý trưởng quầy có mặt khác gan bài đi. Nghĩ nghĩ, Khương Lăng phản ứng rất là bình tĩnh. Như vậy, ngày mai ta đi chấn trên hỏi một chút lý trưởng quầy, nói chuyện còn có hay không tiếp tục hợp tác khả năng. Bình thường tới nói, này bút sinh ý lý trưởng quầy cũng không mệt tiền. Này đây Khương Lăng vẫn chưa dự đoán đến lý trưởng quầy sẽ đột nhiên chặt đứt hợp tác. Đương nhiên, cũng cũng có thể nói là đột nhiên. Rốt cuộc lý trưởng quay lúc trước là tự mình cùng Khương Lão Thái thái xác định qua, cũng coi như được với là trước tiên báo cho. Lăng nha đầu, trấn trên không có tới chúng ta thôn thu dày sự tình, ngươi nương theo như ngươi nói không. Đại nại nại nhớ rõ, lúc trước chính là ngươi hỗ trợ đem chuyện này nói xuống dưới, trước mắt mọi người đều yêu cầu ngươi hỗ trợ, lăng nha đầu có thể hay không lại đi tìm xem trấn trên vị kia lý trưởng quay. Liên ở ngay lúc này, đại nại mãi ngoại đi ra. Vừa thấy đến khương lăng, nàng hai mắt sáng lên, không rảnh lo mặt khác, xông tới hô. Mà đại nãi nãi như vậy một đều, nháy mắt liền đem quanh mình ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Như nhau khương lão thái thái suy nghĩ như vậy, ở đây sở hữu khương thị tộc nhân cùng hương thân đều thực vội vàng muốn biết được việc này giải quyết như thế nào. Vừa mới nghĩ khương tam hải bọn họ mới hồi khương ra thôn, mọi người đều ngượng ngùng cái thứ nhất mở miệng, tạm thời còn có thể nhịn xuống tạm thời không hỏi. Trước mắt có đại nãi nãi ở phía trước đương chim đầu đàn, đại gia sôi nổi cũng đều ra tiếng. Đúng vậy đúng vậy, chuyện này còn phải dựa lăng nhi hỗ trợ giải quyết. Trước kia nhưng còn không phải là lăng nhi giúp chúng ta tìm người mua. Nói đến nói đi vẫn là lăng nha đầu lợi hại nhất. Chuyện này lăng nha đầu ngàn vạn muốn hỗ trợ, chúng ta hảo chút thời gian không có thể đem giày bán đi. Lăng nha đầu, việc này nhưng chậm trễ không được. Ngươi có thể hay không hiện nay liền đi chấn trên tìm xem vị kia trưởng quầy. Chúng ta cũng đều đi đi tìm, nhưng vị kia trưởng quầy căn bản không thấy chúng ta, cũng không nghe chúng ta nói chuyện. Đệ 143 Trương Lại nói tiếp Khương Lăng đã có rất dài một đoạn thời gian không có tao nộ như vậy tình trạng. Đột nhiên bị mọi người vây quanh mồm năm miệng 11 trận làm ấm mỹ, Khương Lăng nhấp môi, thật là có chút đau đầu. Liền ở ngay lúc này, Thề Lan đã đi tới. Thế Lan người này, thần sắc lạnh lẽo, khí thế cường đại. Trừ phi hắn cố tình thu liễm chính mình khí chàng nếu không rất dễ dàng là có thể trấn toàn trường một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Giờ này khắc này đó là như vậy. Cùng với Tề Lan đến gần, quanh mình một chúng hương thân nháy mắt liền không co thanh âm, sôi nổi lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Khương Lăng. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ đi hỏi. Chuyện tới như thế, Khương Lăng có thể cho ra đáp lại cũng, cũng chỉ có này một cái. Vậy chạy nhanh đi chấn trên hỏi A. Vừa mới trầm mặt xuống dưới Khương Đại Ngoại mãi, mãi nhịn không được liền đẩy Khương lang một phen. Không chút nào khoa trương nói, nàng so Khương già thôn bất luận cái gì một cái hương thân đều càng thêm bức thiết cùng sốt ruột. Rốt cuộc những người khác đều chỉ là làm dậy còn không có bán đi, Khương Đại Ngoại mãi, mãi lại là thật đánh thật cấp ra quá bạc. Trời biết Khương Đại Ngoại mãi, mãi là cỡ nào vội vàng muốn đem lúc trước cấp đi ra ngoài tiền bạc toàn bộ phải về tới. nhưng nàng không thể khai cái này khẩu, cũng không dám khai cái này khẩu, trừ phi nàng muốn đem một chúng hương thân tất cả đắc tội, rốt cuộc không có biện pháp ở khương gia thôn dừng chân. đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khương đại nãi nãi như vậy đẩy, khương lăng không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã. cũng may tề lan nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ khương lăng. bất quá cứ việc là như thế này, tề lan vẫn là lạnh mặt, không cao hứng trừng hướng về phía khương đại nãi nãi, là thật sự chừng mà không phải bình thường ý nghĩa thượng xem. Nhất thời liền đem Khương Đại Ngoại Ngoại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt hoàn toàn không có thanh âm. Ngươi người này sao lại thế này? Có chuyện nói chuyện, cư nhiên còn thượng thủ. Nhà ta lăng nhi chiêu ngươi cho ngươi, vẫn là xứng đáng thiếu ngươi. Tề lan không cao hứng, Khương lão Thái Thái cũng là lập tức liền mặt trầm xuống, hướng về phía Khương Đại Ngoại Ngoại liền một đốn giống giận Một chúng hương thân vốn là đứng ở Khương Đại Ngoại Ngoại bên này. Bán giày chuyện này thật sự chậm không được, nếu Khương Lăng có tâm hỗ trợ, liền lập tức đi chấn trên giúp giúp bọn hàn bái. Nhưng nhìn đến Tề Lan cùng Khương Lão Thái thái sắc mặt đều không đúng, mọi người lập tức lại ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. nay vạn nhất bọn họ không chuẩn bị cho tốt, ngược lại chọc giận Khương Lăng. Khương Lăng lúc sau đều không muốn lại quản bọn họ, bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Cho đến ngày nay, bởi vì Khương Lăng đã gả cho người quan hệ. Khương gia thôn một chúng hương thân ngược lại trở nên thật cẩn thận lên. Trước kia Khương Lăng vẫn là không xuất giá cô nương thời điểm, bọn họ cũng không phải là như vậy hành động. Rất nhiều lần ỷ vào là Khương gia trường bối, không ít phụ nhân luôn là thích thuyết giáo Khương Lăng, những lời này đó nhưng cũng không như thế nào dễ nghe. Khương Lăng kỳ thật cũng không để ý Khương gia thôn một đám người thái độ. Vẫn là câu nói kia, nàng cùng đại gia cũng không như thế nào quen biết, lại không dựa vào này đó hương thân sống qua. Nơi nào yêu cầu thời khắc nhìn chầm chầm này đó hương thân sắc mặt cùng thái độ. Hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì đối một chúng hương thân không chỗ nào cầu, Khương Lăng mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều phá lệ tùy tính cùng tự mình. Trước kia là như thế này, hiện tại là như thế này, về sau càng thêm sẽ là như thế này. Khương Lăng có thể chịu đựng những việc này, Khương Lão Thái Thái lại không thể nhẫn. Mới vừa rồi Khương gia đại ngoại ngoại hướng về phía nàng một đốn thuyết giáo. khương lão thái thái đã nhịp hiện nay khương đại noãi mãi cũng dám làm cho nàng mặt hướng khương lang động thủ khương lão thái thái không thuận theo không buông tham một hai phải khương đại noãi mãi thảo cái cách nói khương đại noãi mãi là cái thực sĩ diện người lại là trong tộc trưởng bối nơi nào nguyện ý hướng tới khương lão thái thái cúi đầu nhưng bãi ở nàng trước mắt sự thật không phải do nàng chơi tính tình cùng nháo tính tình do sớm phải về nàng tiền bạc khương đại noãi mãi chỉ có thể bị buộc túi đầu Nghiến răng nghiến lợi trở về một câu, là ta không chú ý, ta cùng lăng nhi xin lỗi. Lấy Khương Đại Ngoại Ngoại yêu nhất tự cao tự đại làm cùng hành sự tác phong, nàng có thể làm được này một bước đã rất khó. Bất quá, Khương lão Thái Thái vẫn như cũ không phải thực vừa lòng, còn đã tiếp tục cùng Khương Đại Ngoại Ngoại tranh chấp, lại bị Khương Lăng kéo lại. Nương, tính. Đại Ngoại Ngoại đã xin lỗi, việc này liền đi qua. Hướng về phía Khương lão Thái Thái lắc đầu. Khương Lăng bắt đầu giảng hòa. Lại nói như thế nào Khương Đại nãi mãi cũng là trưởng bối. Đứng ở một bên Khương Đại gia ra từ đầu đến cuối cũng chưa ra mặt đã thực cho các nàng mẹ con mặt mũi. Nếu như Khương Lão Thái Thái lại tiếp tục cùng Khương Đại nãi nãi giang thượng, khó tránh khỏi sẽ mang thai mang tiếng. Khương Lăng hiện nay đã xuất giá, ngày sau đều sẽ ở đế đô hoàng thành đặt chân. Quanh năm suốt tháng đều không nhất định sẽ trở về Khương gia thôn một chuyến. Đại có thể không quan tâm này đó Hương thân cái nhìn. nhưng là Khương Lão Thái Thái bất đồng. So với đế đô Hoàng Thành, Khương Lão Thái Thái càng nguyện ý lưu tại Khương Gia Thôn vượt qua lúc tuổi già. Hơn nữa Khương Đại Ca cùng Khương Đại Tẩu cũng tính toán lưu tại Khương Gia Thôn, này đây nên chú ý vẫn là cần đến chú ý như Khương Đại Gia Gia cùng Đại mãi mãi hai vị này trường bối, liền vẫn là cần đến tiếp tục tính Lo liệu như vậy ý niệm, Khương Lăng lựa chọn khuyên nhủ Khương Lão Thái Thái. Khương Lão Thái Thái đương nhiên vẫn là không thế nào cao hứng. Nhưng nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, Khương Lăng nói mới là đối. Khương đại mãi mãi lại nói như thế nào cũng là trưởng bối, vẫn là làm trò nhiều như vậy Hương thân mặt hướng Khương Lăng xin lỗi, nếu là lại nháo đi xuống khẳng định liền biến thành các nàng mẹ con không hiểu chuyện, không nói lý. Biểu môi, Khương lão thái thái hừ lạnh một tiếng, túm chặt Khương Lăng cánh tay, công đạo nói, đại thật xa trở về một chuyến không dễ dàng, lại là xa như vậy lộ, buôn ba rất là vất vả. Hai người các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình giao cho cha người cùng Tam ca. Khương Lão Thái thái lời nói hai người các ngươi, không thể nghi ngờ nói chính là Khương Lăng cùng Tề Lan. Khương Lăng không có phản đối, theo lời gật gật đầu, liền phải mang theo Tề Lan hồi nàng nhà ở đến nơi đi chấn trên dò hỏi sự tình, dung sau lại nói, dù sao đã kéo lâu như vậy, khẳng định không kém một ngày này hai ngày công phu. Không nghĩ tới nàng đều chủ động xin lỗi. Khương Lăng thế nhưng vẫn là không quan tâm, thậm chí còn có nhàn tâm về phòng nghỉ ngơi, Khương Đại Ngoại Ngoại thiếu chút nữa không bị khí tạc, sắc mặt bá trở nên xanh mét. Chẳng qua lúc này đây, không đợi Khương Đại Ngoại Ngoại mở miệng, đã bị Khương Tam Hải đoạt trước, Lăng nhi hai người về trước phòng nghỉ ngơi, mặt khác sự tình ta sẽ cùng đại gia ra thương định.